chương bốn trăm hai mươi sáu con là bạn trai của con gái gì nhìn thấy tấm hình của nhiếp thu p h ì n h nhạc thính phong rốt cuộc cũng biết được vẻ đẹp kinh diễm của y ế n thanh t i là từ lâu tới trong một thời đại thiếu thốn vật chất đồ trang điểm khan hiếm lại không có m ẩy ủ, xì ủ x ì u không có gs không có phẫu thuật thấy mỹ như thế này một tấm ảnh đen trắng đơn giản thậm chí còn không cần phải trang điểm vậy mà cũng không thể che lấp được vẻ đẹp của nhiếp thu phinh là những ứng dụng chụp và chỉnh sửa ảnh ở trung quốc nhưng trong thời đại như thế quá đẹp có lẽ cũng không phải là chuyện tốt đẹp nhạc thính phong đ ồ n g cảm thấy tên khôn yến tùng nam thật đúng là chết cũng không đáng tiếc chết như vậy thật quá dễ dàng cho ông ta rồi ông ta bỏ mặc một người phụ nữ xinh đẹp như nhiếp thu phinh để ở bên loại rác rưởi như diệp linh chi đầu óc con mẹ nó có phải là bị máu chó tạt đầy đầu rồi không tiến thanh ti lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay sạch sẽ cô nhẹ lao đi nước mưa trên tấm ảnh cô nói chào mẹ tôi đi nhạc thính phong luôn c u ố n cả chân tay vậy bốn nên gọi thế nào tùy anh nhạc thính phong buột miệng nói gọi là mẹ được không tiến thanh ti ngẩng lên nhìn anh nhạc thính phong ho nhẹ một cái anh tóm tóm tóc mình con chào gì con là nhạc thính phong là bạn trai của thanh ti con gái gì năm nay hai mươi tám tuổi không có sở thích xấu biết kiếm tiền tiến thanh ti bĩu môi anh cứ phải thêm ba chữ cuối cùng vào làm cái gì vậy nhạc thính phong vội giải thích biết kiếm tiền sẽ không khiến em phải chịu khổ mẹ vợ chẳng phải đều sợ nhất việc con gái mình chịu khổ sao tiến thanh ti vây chán sao cô lại quên mất việc tên này có hơi ngốc nhỉ y ế n thanh ti thủi nhạc thính phong một cái nghiêm túc vào nhạc thính phong đứng thẳng rồi không người xuống nói dì sáu đây là lần đầu tiên con tới thăm dì con không kịp chuẩn bị gì cả mong dì đừng trách cứ sau này con với thanh ti sẽ thường xuyên tới thăm dì bảy nhạc thính phong nói rất nhiều y ế n thanh ti nghe xong khoe miệng nít lên khi cô cười thật sự rất giống với người trong tấm ảnh trên bia mộ kia đợi nhạc thính phong lại n h ả y xong anh hỏi hiến thanh ti anh còn gì chưa nói không nhỉ hiến thanh ti nhịn cười chắc là bảy hết rồi đấy sao em không nói với anh trước một tiếng cũng phải để anh chuẩn bị chứ hôm nay anh chỉ ăn mặc tùy tiện xong tới đây bảy rất đẹp trai mà nhạc thính phong đắc ý hất cảm tất nhiên rồi anh được người lớn yêu thích làm đấy yến thanh ti quỳ xuống mở bó cẩm trướng ra bày trước bia mộ mẹ tôi không thích hoa cẩm trướng bà thích bù công anh bà nói bà giống như mầm bù công anh vậy không có dễ không biết sẽ lạc về đ â u sáu nhưng vào mùa này tôi không tìm được bù công anh nên chỉ có thể mua chút cẩm trướng này thôi nhạc thính phong ngồi s ổ m xuống cạnh yến thanh ti anh ôm cô lần sau anh sẽ tìm cho em chẳng phải chỉ là bồ công anh thôi sao muốn bao nhiêu cũng có hết tiến thanh ti không đáp lại nhạc thính phong cô nhìn tấm ảnh trên bia mộ cô muốn khóc nhưng mắt lại khô khốc cô nói mẹ ông ta chết rồi chết đúng vào lúc không nên chết bảy con đã từng nghĩ tới vô số cách để giết chết ông ta nhưng con cũng không ra tay con chỉ muốn rửa sạch mọi sự oan khuất của mẹ trước rồi mới giết ông ta nhưng hiện tại năm con mà sớm biết như vậy thì đã sớm tự tay giải quyết ông ta rồi câu ngần đầu vẻ mặt mông lung hỏi nhạc thính phong tôi hận yến tùng nam hận đến nỗi không thể tự tay đâm chết ông ta nhưng ông ta chết rồi sáu trong lòng tôi vẫn cảm thấy rất buồn anh nói xem tại sao vậy nhạc thính phong hôn lên đôi mắt cô anh kéo cô đứng dậy nói trước bia mộ mẹ con muốn cứ gọi người một tiếng mẹ trước dù sao sớm muộn gì con cũng phải gọi tám chín nhạc ma ma con trai làm tốt lắm mau đưa linh vật về nhà nào chương bốn trăm hai mươi bảy anh thích hết mọi thứ của em tâm trạng vốn đang nặng nề của y ế n thanh ti bỗng bị một câu nói này của nhạc thính phong c h ọ c cười mọi tâm trạng buồn bực của cô tiêu tan không ít có anh ở bên hình như mọi thứ thật sự cũng không quá nan giải nhạc thính phong ô miến thanh tí nói mẹ xem con gái mẹ thật ra vẫn là một cô gái rất lương thiện cô ấy vẫn là một cô gái tốt tất nhiên trong lòng con bất kể cô ấy có thể nào cũng đều là tốt nhất cô ấy tốt bụng cũng được ác độc cũng được con thích mọi mặt của cô ấy con muốn trong lòng mẹ cũng vậy con gái mẹ là người tốt nhất tiến tùng nam đã chết ông ta đang chết một kẻ như ông ta không đáng được sống ông ta cũng không đáng để người khác đồng tình cảm thông mẹ chuyện của thanh ti chính là chuyện của con có con ở đây con sẽ không để cô ấy một mình gánh vác những điều mà đáng ra cô ấy không cần phải gánh gác mẹ có thể yên tâm giao cô ấy cho con yến thanh ti càng nghe càng thấy lạ sao chữ mẹ này nhạc thính phong nói x u ô i miệng quá vậy nhạc thính phong n g o ả n lại nghiêm túc nhìn yến thanh ti anh nói yến tùng nam đã chết rồi em có buồn cũng là chuyện rất thường tình vì thật ra trong lòng em rất mềm yếu em luôn ngụy trang mình là một kẻ rất xấu xa nhưng bao nhiêu năm qua đi nếm trải bao nhiêu đau khổ em vẫn không hề bị hiện thực lạnh lùng tàn khốc này đánh bại em như vậy là rất tốt thật sự rất tốt bất kể yến tùng nam có xấu xa đến chừng nào nhưng giữa ông ta và yến thanh ti vẫn có cái gọi là huyết thống cha con điều này bất luận có thế nào cũng không thể thay đổi được tiếng mưa rơi tí tách bên h a i xung quanh đều là mộ lòng yến thanh ti đ ồ n g t h ờ i yên tĩnh trở lại trước đây bất kể là vào lúc nào bất kể ngày tháng có khó khăn ra sao cũng chưa từng có ai ở bên cạnh an ủi cô cả cô vẫn luôn đơn độc một mình bị thương cũng không ai quan tâm tới sống chết của cô cô đã quen với con mắt căm thù của tất cả những người khác đã quen với việc chống lại thế giới này bằng chút sức lực mỏng manh của mình nhưng nhạc thính phong vẫn cứ lao tới nhúng tay vào anh khiến yến thanh ti từ bài xích tới bất lực cho tới giờ hình như cảm giác đó cũng không quá tồi tệ nữa có người ở bên cạnh bạn không cần phải ngẩng đầu cũng sẽ biết anh ấy đang ở bên bảo vệ bạn nghĩ mà xem thật ra đó cũng là một chuyện rất tấm áp như hiện tại trời đổ mưa nước mưa rơi xuống mặt lạnh thấu xương nhưng có nhạc thính phong ở đây nắm lấy tay cô cô có thể cảm thấy một luồng ấm áp đang sộc vào cơ thể mình y ế n thanh ti động động khoe môi nói có lẽ tôi buồn cũng không phải vì ông ta là cha tôi mà vì ông ta chết rồi mối thù của mẹ sẽ không thể trả được nữa tám nhạc thính phong cười anh veo lên m ũ i cô cô gái ngốc chuyện này không có gì phải ngại cả em cũng chẳng có lôi với ai hết em thấy buồn là việc rất bình thường quan hệ máu mủ giữa người và người không bao giờ có thể thay đổi được cả sáu nhạc thính phong vươn tay ra ôm yến thanh ti vào lòng anh cảm thấy ông ta chết rồi cũng tốt đây cũng coi như một sự giải thoát cho em nhưng mẹ tôi sáu nhạc thính phong ngắt lời cô chừng năm anh cũng gọi mẹ rồi chuyện của mẹ vợ anh sẽ tự mình giải quyết em không phải quan tâm nữa bảy ý của nhạc thính phong chính là chuyện của mẹ vợ chính là chuyện của anh không cần em phải nhọc lòng anh sẽ giải quyết nhưng như vậy yến thanh ti lại cứ như là người ngoài vậy cô thật không biết nên khóc hay nên cười nữa sao anh lại như thế nhỉ nhạc thính phong nít mày anh làm sao cái gì mà mẹ vợ ai đồng ý vậy ai cho anh gọi thuận miệng thế hả nhạc thính phong sầm mặt xuống nói sao nào em còn muốn ăn quỵt đúng không mẹ vợ đã đồng ý với anh rồi kể cả em có ý kiến ý có gì thì cũng có tác dụng gì đâu chương 428, a n h không biết xấu hổ anh giỏi tiến thanh tí tám ai đồng ý với anh cơ sao tôi lại không biết vậy nhạc thính phong nhún vai anh nghe thấy rồi ban nay anh nói với mẹ vợ bao nhiêu lời tốt đẹp như thế em tưởng anh nói thừa c h ắ c anh vừa đẹp trai lại có tiền lại là người biết quan tâm chăm sóc em nói xem năm có bậc phụ huynh nào là không thích anh không tiến thanh ti đúng cạn lời cô thật sự không biết còn có thể nói gì được nữa tên dợ này sáu đã không còn biết viết chữ xấu hổ thế nào nữa rồi mặt d à y vô liêm xỉ tới mức độ này thật đúng là không ai địch nổi nữa anh mười được rồi chín anh nghe thấy thì nghe thấy thôi yến thanh ti cũng không biết nói gì nữa tên ngốc này yến thanh ti hít sâu một hơi trong không khí sen lẫn một luồng khí mát lạnh cô thấy đầu góc mình thoải mái lên không ít yến thanh ti nhìn tấm bia mộ lộ ra một nụ cười yêu ớt cô nói về thôi từ giây phút cô biết tin yến tùng nam chết tâm trạng yến thanh ti vô cùng khó chịu cô vẫn cứ áp chế trong lòng không tìm được chỗ để phát tiết cô cứ tưởng tâm trạng này nhất định sẽ kéo dài nhiều ngày nhưng không ngờ có nhạc thính phong ở đây anh mới chọc cô vài câu mà đã khiến mọi ước chế trong lòng cô bất giác đều bốc hơi hết cả rồi tiến thanh ti cười hóa ra niềm vui có thể chia sẻ không vui cũng có thể chia sẻ gánh nặng mà cô phải chịu đựng chia sẻ cho người khác sẽ nhẹ hơn rất nhiều nhạc thính phong ôm lấy vai hiến thanh ti anh c ú i người trước tấm địa mẹ mấy ngày nữa con lại tới thăm mẹ nhé mẹ muốn cái gì cứ nhắn hết vào giấc mơ cho con con sẽ lập tức mang đến cho mẹ ngay khoe m ô i hiến thanh ti nhét lên cô im lặng bật cười lên xe nhạc thính phong vội chỉnh cao nhiệt độ lên anh nói em giống mẹ anh thật đấy nhưng rõ ràng mẹ anh đẹp hơn tám tiến thanh ti đang thắt dây an toàn đ ỗ n g dừng lại lúc mới đầu còn đang mẹ chúng ta mẹ bọn mình giờ sao thành mẹ anh rồi thế này tiến thanh ti ngẩng đầu nói đó là mẹ tôi anh đừng có liên mồm kêu mẹ anh nữa đi anh như vậy mà để nhạc phu n h â n nghe thấy bà ấy sẽ đau lòng lắm đấy nuôi thằng con lớn tới chừng này rồi xong nó quay đi gọi người khác là mẹ lại còn cứ gọi rất thuần thục nữa chứ nhạc thính phong thắt dây an toàn cho y ế n thanh ti anh véo mắt ô thế em mau về nói với mẹ anh đi bà ấy nhất định sẽ vui lắm con trai bà cuối cùng cũng không chịu thua kém ai nữa rồi gặp được mẹ vợ rồi còn được mẹ vợ thừa nhận rồi nữa gọi được một tiếng mẹ thật đúng là quá giỏi luôn y ế n thanh ti bảy được được anh không biết xấu hổ anh giỏi、13. mưa rơi càng nặng hạn nhạc thính phong lái xe rất chăm chú để tránh mặt đường bị chân trượt nên anh lái xe rất vững yến thanh ti nhìn ra ngoài xe từ ngoại ô vào thành phố trên đường xe càng nhiều các tòa nhà cũng càng cao hơn tới đèn đỏ xe dừng lại yến thanh ti thấy trên tấm biển của trạm xe bus bên đường có phát một đoạn quảng cáo của cô quảng cáo về một món đồ trang điểm chất lượng trung bình có hai thanh niên đang lấy điện thoại c h ủ yến thanh ti nhìn thấy không nhịn được cười nhạc thính phong nhìn theo tầm mắt cô sắc mặt trở nên rất khó coi anh đĩu môi đèn vừa xanh anh đã nhấn ga phi thẳng về đến nhà nhạc thính phong đã nhấc yến thanh ti lên cánh tay kẹp cô vào phòng nhạc phu nhân thấy hai người trở về vội nói với yến thanh ti mau lên con mau đi tắm nước nóng đi bác đã bảo ngũ tẩu làm trà gừng rồi con uống để giải hàn đi yến thanh ti gật đầu a con xuống ngay đây yến thanh ti tắm nước nóng ủ một cái thay một bộ quần áo sạch sẽ lấy khăn lau tóc rồi xuống nhà chương 429, bà mẹ thích hại con trai mình nhất ngũ tẩu vội bưng lên một bát trà nóng yến thanh ti nâng lên từ từ uống uống vài hớp vào bụng dạ dày liền ấm lên nhiệt độ trên người cũng dần dần tăng lên nhạc thính phong xuống tới nơi thấy không có phần của mình anh hỏi mẹ con thì sao nhạc phu nhân hỏi con cái gì nhạc thính phong chỉ bát trà gừng của yến thanh ti không có phần của con à nhạc phu nhân chớp chớp mắt trà gừng sáu toàn để con gái uống để ấm người con cũng muốn uống à nhạc thính phong đông cảm thấy muốn h ụ t máu mẹ con bảy con không phải là con của mẹ hả anh và yến thanh ti đều dầm mưa ở ngoài về t i ế n thanh t i còn mặc áo của anh nhé người lạnh nhất phải là anh mới đúng thế mà chẳng làm cho anh gì cả nhạc phu nhân thở dài một tiếng mẹ cũng muốn là không phải lắm nhưng hiện thực lúc nào cũng rất tàn nhẫn nhạc thính phong ôm chán anh đ ô n g không biết nên nói gì nữa mẹ đẻ đây thật sự là mẹ đẻ của anh đấy nhạc phu nhân cảm thấy nếu bà làm vậy với con trai thật sự cũng không tốt lắm bà nghĩ nghĩ rồi nói thanh ti uống xong nếu còn mấy ngụm thì con uống một ít đi nhạc thính phong thấy cuộc đời mình thật cô độc tám buổi tối ăn cơm xong yến thanh ti cùng xem phim truyền hình vào lúc tám giờ với nhạc phu nhân một lúc chưa xem được lâu yến thanh ti đã buồn ngủ tới nỗi cư gật gù hai ngày nay cô đều không được nghỉ ngơi gì cả sau khi được thư giãn người ta sẽ nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ nhạc phu nhân g ụ c cô lên lầu nghỉ ngơi đợi yến thanh ti lên s o n g nhạc phu nhân gọi nhạc thính phong tới bà thần bí chạy vào bếp bưng ra một bát canh con trai đừng bảo mẹ không thương con nhé mau uống đi nhạc thính phong nhữ mày mẹ cái gì đây nhạc phu nhân lại g ụ c con quan tâm làm cái gì mẹ mà còn hại c o n được chắc mau uống đi nhạc thính phong ngửi ngửi hình như là thuốc mùi thuốc bắc sộc lên có điều cũng rất thơm nhạc thính phong nghĩ cũng phải mẹ đẻ của anh chắc cũng không đến nỗi hại anh đâu dưới sự mong chờ tha thiết của nhạc phu nhân nhạc thính phong uống ngừng ngực mấy ngụm uống hết bát canh đó nhạc phu nhân nhận lại bát g i ố n g bà vô vai con trai được rồi con trai lên đi mẹ rất coi trọng con đấy nhạc thính phong hơi mờ mịt mẹ ý mẹ là gì nhạc phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bà nhìn thẳng con mình thẳng con ngốc của mẹ mẹ tốt với con như vậy thế mà con vẫn chưa hiểu à mau lên tìm t h a n h t i đi à con lên đây nhạc thính phong lên tầng vốn dĩ anh cũng đang định lên tìm yến t h a n h t i thật nhạc phu nhân đưa bát cho ngũ tẩu nói thầm bát canh bổ thận này đắt như vậy chắc sẽ có tác dụng chứ nhỉ đống sau lưng truyền tới tiếng nhạc thính phong mẹ mẹ nói cái gì nhạc phu nhân giật mình run bắn lên bà ngoảnh lại không biết nhạc thính phong đã quay lại từ lúc nào nhạc phu nhân lắc đầu như chống bỏi không có mẹ có nói gì à nhạc thính phong nheo mắt lại nói mẹ mười một con phát hiện ra mẹ học hư mất rồi hai dh trước đây mẹ là một người hiền lành lương thiện cơ mà sao giờ lại học đâu cái thói gian trái như thế nhạc phu nhân vươn tay ra nhéo lấy thai nhạc thính phong tháng mất niết này mẹ như vậy không phải đều là vì mày h ả mẹ không phải chỉ là muốn đêm nay mày phải cố gắng nhiều hơn à tranh thủ một lần t r ú n g t h ư ở n g luôn đi nếu không mày định đợi tới ngày tháng nào mới rước người ta về nhà đây nhạc phu nhân hạ giọng nói mẹ đặc biệt đi hỏi đấy thuốc này không chỉ có thể trắng dương còn có thể tăng tỷ lệ t r ú n g t h ư ở n g nữa nhạc thính phong rất muốn h ụ t máu nếu hỏi trên thế gian này ai là người có thể hãm hại anh nhất vậy ngoài mẹ anh ra chắc sẽ không còn ai khác nữa chương 430, đêm dài đằng đắng tâm sự chuyện tình cảm nhạc thính phong nghiến răng mẹ mẹ không tin con trai mẹ thế à vẻ mặt nhạc phu nhân đầy bất đắc dĩ nhìn nhạc thính phong con trai không phải mẹ không tin con mà là con thật sự không được nếu thanh ti là đứa con gái có thể dễ dàng nắm được trong tay như thế thì sao con còn phải đợi đến tận bây giờ mẹ nói cho con nghe nhân lúc thanh ti còn chưa hoàn toàn nổi tiếng mau mau lấy con bé về đợi sau này con bé thực sự nổi tiếng rồi người theo đuổi con bé nhiều đến mức xếp hàng vòng quanh trái đất mấy vòng liền đàn ông tốt trên đời này nhiều lắm đầu óc con gái nhà người ta hoàn toàn bình thường thì làm sao nhất định phải chọn con nhạc thính phong ôm ngực bị mẹ ruột đả kích quá nặng anh tức đến mức suýt nôn ra máu con mà kém cỏi thế á nhạc phu nhân thở dài vỗ vai nhạc thính phong là con nói đấy sự thật lúc nào cũng khiến người ta khó mà chấp nhận được nhạc thính phong giờ không biết mình nên nói cái gì mới phải nữa thôi được rồi mẹ tốt nhất là đừng nói nữa nhạc phu nhân đuổi theo nhạc thính phong hay là con uống thêm một bát nữa đi tối nay cố gắng hết sức vào tranh thủ nhạc thính phong quay ngoắt lại mẹ nhạc phu nhân vuốt vuốt xuống núi không nói nữa thì thôi mẹ đi rửa b á t đây nhạc thính phong nằm xuống yến thanh ti vẫn đang ngủ say sưa hoàn toàn không cảm giác được anh đang bên cạnh cô anh ôm yến thanh ti vào lòng trong đầu anh suy nghĩ về những gì nhạc phu nhân đã nói loại thuốc này thực sự nâng cao tỷ lệ trúng thưởng vậy hay là cứ thử xem nào nhưng nhạc thính phong lại thương yến thanh ti hai ngày nay chưa được nghỉ ngơi tử tế anh nghĩ nghĩ thôi tạm thời không làm gì cả để cô ấy nghỉ ngơi cho thật tốt đã rồi tính sau hơn nữa thuốc uống được một lúc lâu thế rồi mà cũng chẳng thấy gì nhạc thính phong thở dài tám mươi phần trăm là lại mua phải thuốc giả rồi mẹ anh tính tình ngây thơ thế này chắc chắn lại bị người ta lừa rồi nhạc thính phong cũng chẳng để ý đến b á t thuốc đó nữa anh chỉ mong đừng có sinh ra tác dụng phụ nào là được rồi mãi cho đến nửa đêm nhạc thính phong tỉnh ngủ giữa chừng vì quá nóng cả người nóng rực mồn miệng khô khốc trong bụng như có một ngọn lửa đang cháy rừng rực nhạc thính phong mơ mơ tỉnh tỉnh lột đầu ngủ trên người ra tiện tay quẳng ra ngoài anh chạm phải người yến thanh t h i cảm giác được sự mát mẻ ngay lập tức dán sát vào người cô yến thanh ti đang ngủ ngon lành trong lúc mơ màng cô cảm thấy bản thân mình như bị ném vào trong lò lửa nóng đến khó chịu cả người mồ hô đầm đĩa nhốc nhác khó chịu cực kỳ yến thanh ti buồn ngủ lắm lắm cố dây ra nhưng không tài nào thoát nổi cô cảm thấy mình như một cục bột bị người ta lật đi lật lại vo tròn bóp rẽ thế nào cũng được cuối cùng yến thanh ti cũng mở mắt nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của nhạc thính phong mồ hôi mồ kê đầm địa từng giọt từng giọt rơi lên người cô y ế n thanh ti thở dốc nửa đêm rồi anh còn lên cơn động được đ ấ y à nhạc thính phong nết miệng cười đêm dài đằng đẵng không thể ngủ được tìm chuyện tâm sự tình cảm với em y ế n thanh ti giơ chân lên định đá anh xuống giường nhưng lại bị nhạc thính phong tóm lấy cổ chân mắt cá chân của y ế n thanh ti mảnh khảnh cực kỳ xinh đẹp tay của nhạc thính phong rất lớn nhiệt độ trong lòng bàn tay nóng hầm hập dường như chỉ cần hơi mạnh tay một chút là có thể bóp nát cổ chân của yến thanh t i nhạc thính phong nghiêng đầu hôn lên mu bàn chân anh ồ không ngờ lần này em muốn đổi tư thế khác không vấn đề gì chúng ta thử làm quen một chút với tư thế mới xem nào yến thanh t i trận mắt phút tổ sư nhà anh mưa cả ngày nửa đêm nhiệt độ ngoài trời có phần l ạ n h lạnh nhưng nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng cao như thể trong phòng đang có một ngọn lửa cháy rừng rực bóng hai người h á t lên rèm cửa c u ố n quít không rời thời gian đã từ lúc nửa đêm chuyển thành ba giờ sáng tiến thanh ti mệnh muốn chết cô há mồm cắn thai nhạc thính p h ò n g cái tên khốn kiếp này anh đủ chưa chương 431, con trai lại bị đá ra khỏi giường rồi ạ nhanh thôi nhanh thôi anh nửa đêm lên cơn thần kinh thế này cứ như thể cắn thuốc ấy nhạc thính phong đau khổ anh đâu có cắn thuốc mà là bị mẹ ruột lừa uống một bát thuốc tráng dương bổ thận thì có cuộc gái ân triền miên dài rằng giặc cũng đã đến hồi kết yến thanh ti vừa mệt vừa buồn ngủ trước khi câu ngủ còn tức giận nói đợi mai tôi tỉnh lại đừng để tôi nhìn thấy anh anh cút xa ra cho tôi nhạc thính phong vội rỗ ngoan ngủ đi chơi sáng y ế n thanh ti mở mắt nhìn thấy gương mặt của nhạc thính phong kề sát bên mình cô nhớ đến chuyện đêm hôm qua cô hừ một tiếng đã cho nhạc thính phong một cái động một cái eo đã đau nhức khó chịu nhạc thính phong vẫn không tỉnh y ế n thanh ti tức quá đưa tay ra véo má anh cuối cùng cũng đánh thức được người ta dậy y ế n thanh ti cau có cút đi nhạc thính phong đang buồn ngủ hừ một tiếng đây là nhà anh em dám bảo anh cút đi à? yến thanh ti hừ lạnh một tiếng vậy thì được anh không cút tôi cút nói rồi cô xốc chăn cả người để chân muốn xuống giường nhạc thính phong hết hồn chim én vội kéo cô lại đừng đừng em đừng có động đậy ông đây không so đo với em anh cút dù sao anh cũng quen rồi nhạc thính phong kéo yến thanh ti lại để cô nằm xuống đắp chăn cho cô em ngủ đi ông đây đúng là thiếu nợ em mà lần trước đã không so đo với em rồi em cứ lợi đấy xem lần sau anh đến thăm mẹ vợ anh kể tội em với mẹ như thế nào tiến thanh ti ngáp một cái nhớ mua thuốc tránh thai cho tôi đó nhạc thính phong tức muốn xì khói mặc đ ồ ngủ vào ra khỏi phòng nhưng thật không thể ngờ vừa mới mở cửa phòng ra đã đỡ được nhạc phu nhân mất thăng bằng ngã chuẩn bị ngãi nào nhạc thính phong trợn mắt mẹ nhạc phu nhân vội vã bịt mồm nhạc thính phong kéo anh ra chỗ khác đóng cửa phong lại nhạc phu nhân nhăn nhó nhìn anh đầy khinh thường con trai con lại bị đa xuống giường rồi chứ gì ôi con nói thử xem đến bao giờ con mới khá lên được đây mẹ sốt ruột hộ con đây này nhạc thính phong nghiến răng nói mẹ còn nói được nữa à hôm qua bắt canh mẹ cho con uống là cái thứ quái quỷ gì thế nửa đêm mới có tác dụng con chết đến nơi vì nóng kia kìa nhạc phu nhân hỏi vội thế có thành công không nhạc thính phong quay sang nhìn bà mẹ có nhìn thấy thai con không sắp xưng thành thai heo rồi đây này nhạc phu nhân nhìn thấy trên thai anh vẫn còn dấu r ă n g rõ ràng hơi sưng lên trên cổ còn có mấy vết cào cười hì hì không sao không sao dù sao con cũng là đứa da dày thịt béo mả nhạc thính phong tảng lờ mấy chữ cuối cùng nhỏ tiếng hỏi mẹ cái thứ thuốc đó có thể nâng cao tỷ lệ chúng thật à nhạc phu nhân gật đầu liên tục đương nhiên rồi mẹ cố ý đi một chuyến tìm ông thầy đông ý ý ý đặc biệt nổi tiếng này để mua mà lại nhạc thính phong cau mày nhìn cánh cửa phòng nhưng thanh ti muốn uống thuốc tránh thai nhạc phu nhân vội vã kéo nhạc thính phong vào phòng ngủ của mình đóng cửa lại liền dí chán nhạc thính phong con ngốc thật đấy nhạc phu nhân mở ngăn kéo ra cầm một cái bình đổ ra hai viên thuốc cầm lấy này nhạc thính phong kỳ quái hỏi cái gì đây mẹ nhạc phu nhân canxi uống một viên bằng năm viên khóe miệng nhạc thính phong giật giật mẹ cái này có ổn không đấy nhạc phu nhân trợn mắt lường anh có lấy hay không không thì thôi cái kiểu rụt rè sợ bóng sợ gió như thế thì đáng đời c o n mãi chưa rước được người ta về chẳng giống con trai mẹ t í nào cả mẹ là người quyết đoán thế cơ mà nhạc thính phong lách người né tranh cái tay của nhạc phu nhân đang g ơ ra mẹ việc này liên quan đến chuyện sau này mẹ có con dâu không đấy mẹ đừng có lỡ miệng mà nói ra đấy nhé chương 432, ngoan đợi tôi trở về nhé nhạc phu nhân xua tay yên tâm yên tâm con nghĩ mẹ là đồ ngốc cả nói rồi bà thở dài biết thế đã đổi thuốc từ cái hồi còn ở cảnh thành rồi đều là tại con hết cái đồ đầu đất nhà con chả biết cái gì cả nhạc thính phong trợn mắt cầm viên canxi ra khỏi phòng nhạc thính phong n í t môi nở một nụ cười đen tối anh vốn cũng định đổi thuốc rồi nhưng m à nhỡ đâu lại chúng thường thật thanh ti chắc chắn sẽ quậy một mình anh cô ý cũng không chấn an cô được nhưng mà bà lão nhỏ nhà anh lại khác nhạc thính phong nhìn ra được t i ế n thanh ti rất thích mẹ anh có lẽ là vì cô cảm nhận được tình yêu của mẹ từ nhạc phu nhân cô có cảm giác thân cận với mẹ anh theo kiểu rất tự nhiên rất bản năng cho nên lôi kéo mẹ anh thành đồng bọn chuyện này coi như cả hai người bọn họ âm mưu sau này kể cả chân tướng có bị phát hiện chẳng phải vẫn còn có cả mẹ anh c h ố n g ở đằng trước à? anh tin chắc hiến thanh ti sẽ nể tình mẹ anh hơn nữa cũng không so đo với bà đâu nhạc thính phong cầm thuốc tránh thai về gặp hiến thanh ti hiến thanh ti cũng không nhìn cứ thế cho vào mồm uống nước nuốt xuống uống xong rồi cô còn chép chép miệng sao thuốc lần này lại ngọt ngọt nhạc thính phong thuận miệng kiếm cớ ồ người trong bệnh viện nói đây là thuốc tránh thai có hiệu quả tốt nhất hiện giờ tiến thanh ti cũng không để ý nên chẳng nghĩ nhiều nhạc thính phong lén lút lau mồ hôi lạnh tiến thanh ti vốn cho rằng kiểu gì lanh hương nửa tháng sau mới chính thức quay phim không ngờ ăn sáng xong đạo diễn đã gọi điện thông báo cho cô vì diễn viên đóng nam chính tống thanh ngạn lịch trình thay đổi cho nên phải bắt đầu sớm hơn dự định giờ thời gian rất gấp rút ngay buổi chiều nay hiến thanh ti đã phải đi rồi lúc cô đi nhạc thính phong dặn dò cô về phần diệp t h i ể u quang anh sẽ nghĩ cách đối phó với anh ta nhưng trước lúc đó em đừng tùy tiện đối đầu với anh ta khi anh không c ó ở đó nếu như em gặp phải anh ta có thể tránh được thì tránh không tránh được thì phải lập tức gọi điện cho anh hiến thanh ti gật đầu đây là đến đoàn làm phim để đóng phim có muốn tìm anh ta đi chăng nữa tôi cũng chẳng có thời gian còn nữa chuyện của mẹ vợ em không cần phải lo lắng đâu anh sẽ sai người cha rõ ràng chuyện này em cứ yên tâm đóng phim đi hiến thanh ti mấp máy môi muốn phản bác lại một câu nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc của nhạc thính phong cô lại im lặng được qua mấy hôm nữa anh sẽ đến thăm em ừ không cho phép em liếc mắt đưa tỉnh với gác khác sẽ cố nhìn thấy gương mặt đen sì của nhạc thính phong y ế n thanh ti c ư ờ i lên ngoan chờ tôi trở về lần này y ế n thanh ti đi quay phim có lẽ sẽ lâu hơn bình thường nhạc phu nhân chuẩn bị cho y ế n thanh ti rất nhiều mặt nạ với các loại sản phẩm dưỡng da dặn dò cô phải ăn cơm đúng giờ mấy ngày nữa bà sẽ đến thăm cô y ế n thanh ti ôm lấy nhạc phu nhân rồi lên xe đi mất t i ệ n y ế n thanh ti đi rồi nhạc thính phong kéo nhạc phu nhân lại nói mẹ con nói với mẹ chuyện này nhạc phu nhân đang cầm điện thoại xem g ẩ y bổ của yến thanh ti thuận miệng hỏi chuyện gì nhạc thính phong hỏi mẹ gần đây tâm trạng mẹ rất tốt đúng không nhạc phu nhân ngầm đầu đôi mắt sáng lấp lánh đúng thế rất tốt luôn con có biết không kể từ lúc thanh ti thắng hộ mẹ ván bài hôm đó không có ai dám giả vờ giả vị trước mặt mẹ nữa đặc biệt là ba bà già đê tiện kia nhìn thấy mẹ đều vòng đường k h á c đi bao nhiêu năm nay quãng thời gian này chắc là quãng thời gian mẹ vui vẻ nhất nhạc thính phong gật đầu thế thì tốt lần này con đi công tác cha con ông già đó có đến tìm con ông ta bảo ông ta muốn về nước nét mặt của nhạc phu nhân dần dần lạnh đi được thôi chỉ cần biến thành một đống cho cốt muốn về lúc nào thì về chương bốn trăm ba mươi ba con mau mau cưới thanh ti về nhà đi nhạc phu nhân tâm địa tốt tính khí cũng tốt bà không bao giờ có ý xấu với ai nhưng cả đời này người mà bà ghét nhất chắc chỉ có cha ruột của nhạc thính phong ân đoán năm xưa giữa hai người đã sớm không thể nói rõ bằng một hai câu nói rồi nhạc thính phong con ngôi anh đưa tay ôm nhạc phu nhân con cũng nói thế với ông ta không chết thì đừng hòng quay về trước khi nhạc thính phong về nước cha anh đến tìm anh hy vọng anh sau khi về nước có thể làm công tác tư tưởng cho nhạc phu nhân đồng ý cho ông ta quay về nước lý do của ông nhạc là ông ta tuổi tắc cũng đã cao ở nước ngoài tốt đến mấy cũng không bằng quê hương ông ta hy vọng có thể quay về nước l á dụng về cội lúc ấy nhạc thính phong vừa mới nghe xong đã hung ác cười nhạo ông ta lời đã nói như nước hắt ra ngoài nếu ông có thể nôn được bữa tối của hôm trước ra ăn lại lần nữa được thì hăng nói về hay không về nhạc phu nhân lại cầm điện thoại lên nói ngoại trừ việc ông ta là cha ruột của con ra ông, ông ta chẳng có quan hệ gì với mẹ hết mẹ ở lại nhà họ nhạc chỉ vì một lý do mà thôi chính là phải giành lấy khối tài sản vốn phải thuộc về con trai mẹ tuy có đôi lúc mẹ không thông minh nhưng có những chuyện mẹ tuyệt đối không bao giờ thỏa hiệp nhạc thính phong nhẹ nhàng vỗ lưng nhạc phu nhân con biết rồi mẹ yên tâm có con ở đây mà nhạc phu nhân giơ tay cấu nhạc thính phong một cái có con không đảm bảo nhà mau mau cưới thanh ti về đây có con bé mẹ mới yên tâm được nhạc phu nhân thực sự cực kỳ tin tưởng vào sức chiến đấu của y ế n thanh ti vào lúc bà khổ sở mất mặt nhất y ế n thanh ti c h ỉ a tay ra giúp bà điều này khiến nhạc phu nhân luôn cảm thấy y ế n thanh ti giống như một nữ siêu nhân không gì là không làm được nhạc thính phong gật đầu liên tục được được được, được nhanh thôi con biết rồi nhạc phu nhân vẻ mặt lanh lùng nói nếu như nhạc bằng trình đã muốn quay về vậy ông ta cũng không phải là tùy tiện nói đùa ông ta chỉ muốn thử xem thái độ của con ra sao ừ mẹ đoán chắc ông ta vẫn sẽ quay về nhạc thính phong gật đầu con biết cho nên con phải nhắc mẹ một câu trước mẹ thấy không phải ông ta muốn trở về mà là con đàn bà đê tiện kia muốn về để tranh giành quyền thừa kế mới đúng trong mắt nhạc thính phong lóe lên sự lạnh lẽo h ừ giờ muốn quay về để tranh à, vậy cũng phải xem xem có còn cái mạng để mà tranh không tuần trước con đã điều vũ phóng về rồi cậu ta sẽ đến mỹ để tiếp nhận sự vụ bên đó bọn họ đừng nói đến về nước để tranh giành ngay cả tài sản ở nước ngoài con cũng sẽ không để lại cho bọn họ một đồng nào tất cả tài sản của nhà họ nhạc đều là của con còn có cả cháu nội của mẹ nữa bất kỳ ai cũng đừng mơ được đến một đồng nào cuối cùng nhạc phu nhân cũng nở một nụ cười nói đúng lắm đều là của cháu nội mẹ hết không có con à con chỉ bảo quản hộ cháu của mẹ thôi nhạc thinh phong tiến thanh ti ngồi máy bay hai tiếng đồng hồ mới đến được hải thành xuống máy bay liền lên xe của đoàn làm phim đến đón bối cảnh của bộ phim lần này là thời kỳ dân quốc nên hải thành được chọn làm địa điểm quay phim phôn hoa cẩm tú của thập lý dương trường chắc chỉ có ở nơi này mới có thể tái hiện lại được khung cảnh đó buổi c h i ề u sau nghi thức khai máy toàn bộ đoàn làm phim chính thức bắt đầu quay cảnh đầu tiên tuy rằng yến thanh ti là nữ chính của bộ phim nhưng trong một bộ phim nội dung chủ yếu là về đàn ông thế này đất diễn của cô cũng không nhiều cho nên khi không có cảnh quay yến thanh ti liền ngồi bên cạnh quan sát học tập người ta quay phim không thể không nói đạo diễn quách là một đạo diễn rất biết chỉ dẫn cho diễn viên kể cả là những diễn viên không được xuất chúng cho lắm đều có thể phát huy vượt mức bình thường còn về phần kỹ năng diễn xuất của nam chính bộ phim tống thanh ngạ y ế n thanh ti chỉ có thể dùng một câu vui mắt vui thai đến để hình dung thực sự anh ta rất giỏi y ế n thanh ti nghĩ trong số những nam diễn viên chắc chỉ có mình tần cảnh chi mới có thể giỏi hơn anh ta chương bốn t r ư ơ i lăm cô y ế n nên gọi tôi là cậu y ế n thanh ti có mấy cảnh diễn chung với tống thanh ngạ cô không muốn để đến lúc đó người khác sẽ chất vấn về khả năng diễn xuất của mình nên rất cố gắng học tập tuần đầu tiên đóng phim lượng công việc của y ế n thanh ti không nhiều lắm đến tôi đoàn làm phim đi liên hoan y ế n thanh ti là nữ chính không thể không đi được câu nghĩ thầm tất cả bọn họ đều biết quan hệ của cô và nhạc thính phong mấy ngày hôm nay đều vẫn rất khách sáo chắc không có vấn đề gì đâu thế là đi thôi hơn nữa đến nơi yến thanh ti còn thấy hai diễn viên đóng nữ phụ ăn mặc trang điểm xinh đẹp khiêu gợi nhìn vào chẳng khác mấy cô gái tay vịn trong hộp đêm làm ấy yến thanh ti chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống cô cũng không phản cảm với hành động của hai nữ diễn viên nọ cũng không k i n h thường đàn bà con gái trên đời này chẳng có mấy ai sống được dễ dàng đã bước vào cái giới giải trí này đều muốn leo lên thật cao thường phải dùng chút thủ đoạn chỉ cần không dính dáng gì đến cô cô cũng mặc kệ nhưng yến thanh ti chẳng thể ngờ tới vừa mới ngồi xuống lại có một người bước vào nhà sản xuất và đạo diễn quách đều đứng dậy nói nào nào tôi xin được giới thiệu với mọi người yến thanh ti lơ đến quay sang nhìn đúng lúc bắt gặp ánh mắt của đối phương lạnh lùng sâu thảm không có tình cảm người yến thanh ti run lên cô nho mắt bàn tay từ từ xiết thành quả đấm đạo diễn quách nói đây là nhà đầu tư của đoàn làm phim chúng ta diệp thiều quang ngài diệp đây là chủ tịch của công ty truyền thông quang y ỉa nào mọi người đến chào ngài diệp một tiếng đi hiến thanh ti n h u ế c môi cười lạnh cô còn nói với nhạc thính phong vào đoàn làm phim chắc gì đã gặp được diệp thiều quang không ngờ người ta lại trực tiếp biến thành nhà đầu tư của đoàn làm phim những người khác ào ào chào hỏi diệp thiều quang anh ta lạnh nhạt gật đầu coi như là đáp lại tất cả mọi người đều nói xong diệp thiều quang nhìn về y ế n thanh ti cô yến không gặp mấy hôm lại càng xinh đẹp y ế n thanh ti cười châm t r ọ c ngài diệp cũng khéo nhỉ diệp thiêu quang cười thản nhiên không tôi đầu tư bộ phim này là vì có cô yến tham gia vào bộ phim này những người khác trong đoàn làm phim không nói gì tất cả đều nhìn chằm chằm vào y ế n thanh t i trong lòng bọn họ đều nghĩ thế này mẹ cái thể loại gì thế này toàn một đám thai to mặt lớn thế mà cô ta ai cũng quen y ế n thanh t i lạnh lùng nói ngài diệp thật thích nói đùa chúng ta chẳng có quan hệ gì đâu đáng để ngài tốn công t ố n sức vậy sao diệp thiêu quang mỉm cười không quản thế nào được chúng ta tính ra cũng là họ hàng tôi quan tâm đến cô cũng là điều phải làm diệp thiêu quang nhìn đạo diễn và nhà sản xuất, tính theo bối phận, cô y ế n nên gọi tôi một tiếng cậu, hy vọng mọi người trong đoàn làm phim chiếu cố nhiều hơn. những người khác đều giật mình, ô đệm, cậu cơ à, rốt cuộc bối cảnh của con nhỏ y ế n thanh t i này là gì thế. nhà sản xuất liên tục nói, đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. ngồi xuống rồi, một đám người bắt đầu chúc tụng nhau. chị thanh t i chị cũng nên kính ngài diệp một chén chứ phải không những người khác đều nói hùa theo giang dù gì thì cũng phải kính cậu mình một chén chứ trong lòng yến thanh ti cười lạnh lúc đứng dậy sơ ý làm đổ ly nước nước đổ lên quần áo ướt xuống một mảng xin lỗi tôi đi ra ngoài một lát cô nhất thiết phải bình tĩnh lại nếu không cô sợ mình sẽ xông lên mà tát cho anh ta một cái thanh ti đến khu nghỉ ngơi ngoài đại sảnh tìm thấy quý miên miên đang g ạ gật đánh thức cô nàng dậy miên miên em về trước đi quý miên miên mở mắt mơ mơ màng màng hỏi tại sao vậy ạ tiến thanh ti còn chưa mở miệng đã nghe một giọng nói âm ú lạnh lẽo vang lên đằng sau lưng đã là người quen với nhau mới gặp mà đã đi không được hay cho lắm nhỉ chương 436, a anh làm gì có mặt mũi tôi phải nể anh cái gì đây hay quý miên miên đứng sau l ư n g yến thanh ti không nhịn được mà reo lên vỗ tay buồn buồn ánh mắt nhìn yến thanh ti tràn đầy sùm bái yến thanh ti và diệp thiều quang quay sang nhìn cô quý miên miên thế mới phát giác ra mình nói hay vào lúc này không được tốt cho lắm thì phải cô vội vã bỏ tay xuống cười hì hì lủi ra nấp g đằng sau l ư n g yến tia sáng lạnh lóe qua trong mắt diệp thiều quang xem ra cô yến đây không định nể mặt tôi rồi yến thanh ti gật đầu nể chứ đương nhiên là phải nể rồi quý miên miên kinh ngạc nhìn yến thanh ti nữ thần không định bảo vệ cô nữa à nhưng ngay sau đó lại nghe thầy yến thanh ti chậm rãi nói nhưng mà điều kiện tiên quyết là anh phải có mặt mui trước đã anh có mặt thì tôi mới có thể nể được chứ anh làm gì có mặt mui nhất quyết muốn tôi phải nể anh thế không phải đang ép buộc người khác sao quý miên miên thoáng một cái liền cảm thấy hình tượng của y ế n thanh ti trong lòng cô lại càng cao lớn hơn nữa g i ờ thêm hai vầng hào quang nữa nữ thần của mình bản mạng của mình mình yêu nhất chị ấy diệp thiêu quang sắc mặt tâm lãnh cảm giác lạnh lùng tỏa ra từ trên người anh ta càng ngày càng đậm đặc anh ta đột nhiên cười lên được hôm nay tôi mới coi như chính thức nhìn thấy được sự lợi hại của cô y ế n diệp thiêu quang trước đây vẫn nhìn yến thanh ti với ánh mắt coi thường pha lẫn khinh miệt anh ta vẫn nghĩ rằng cô nhiều nhất chỉ dựa vào bán thân cộng thêm chút đầu vóc mới có thể lăn lộn được đến bây giờ nhưng bây giờ không có nhạc thính phong khi đơn độc đối đầu với yến thanh ti anh ta mới phát hiện ra cô gái này tuyệt đối không phải là kẻ đơn giản một miệng của cô ta rất lợi hại yến thanh ti cười nhạo khách khí rồi sao mà so sánh được với ngài diệp đây như vậy có nghĩa là dù có như thế nào cô yến cũng nhất quyết không giao cô trợ lý này của cô ra đúng không yến thanh ti cười cười đợi đến khi nào ngài diệp thành tổng thống mỹ tôi nhất định sẽ giao người cho anh câu này h u y c h toẹt ra thì có nghĩa là ba cả đời này anh cũng đừng có mơ diệp thiêu quang gật đầu nếu đã như thế vậy tôi chỉ có thể không khách khí rồi vừa mới nói xong liền nghe thấy có người đến thanh ti ngài diệp cả hai đều ở đây à, mọi người đang đợi hai người kia tiến thanh ti nhìn sang lại thấy nhà sản xuất cầm điện thoại bước đến gần tiến thanh ti quay sang nói với quý miên miên miên miên em về trước đi quý miên miên lập tức lắc đầu chị không em không về em phải ở đây đợi chị em phải bảo vệ chị nghe lời chị về trước đi y ế n thanh ti thấy dù diệp thiều quang thế nào cũng vẫn có đôi chút kiên kỵ nhạc thính phong chắc cũng không đến nỗi sẽ xuống tay với cô nhưng mà với quý miên miên sợ là anh ta sẽ không khách khí như thế đâu quý miên miên vỗ ngực đảm bảo chị chị yên tâm đi em lợi hại l ắ m đấy tên hôn đản đó căn bản không phải là đối thủ của em diệp thiêu quang cười lạnh cô y ế n xin mời nhà sản xuất cũng lên tiếng thúc giục tiến thanh ti không làm thế nào được đành phải đi trước quý miên miên khiêu khích giơ ngón d ự a ra với cái lưng của diệp thiều quang nhưng chưa kịp thu tay lại diệp thiều quang như thể có mắt đằng sau quay phát lại dọa cho quý miên miên sợ hết hồn diệp thiều quang nhết môi nụ cười đó khiến cho quý miên miên run lên mẹ nó chứ cái tên đồng bóng chết t i ệ t này lại ngồi xuống lần nữa tiến thanh ti nhìn diệp thiều quang chỉ cảm thấy nhạc thính phong đúng là tốt thật dù có mặt d à y vô xì chút nhưng giờ cô lại thấy đó là ưu điểm y ế n thanh ti nghĩ ngợi sau này về nhà nhất định phải khen nhạc thính phong thật nhiều mới được trong bữa cơm những khiêu khích của diệp t h i ể u quang đều bị y ế n thanh ti khéo léo hóa giải nhà sản xuất đạo diễn bao gồm cả giản diễn viên tựa hồ không ai phát hiện ra giữa y ế n thanh ti và diệp t h i ể u quang có cái gì đó không đúng đám người này ai nấy đều thành tinh hết cả bữa cơm này ai nấy đều vui vẻ chương 437, nể mặt đi mà cậu bữa cơm cũng sắp kết thúc yến thanh ti mượn cớ lại đi vào t o i l e t chuyến nữa nhưng lần này trở về rất nhanh diệp thiêu quang thấy thế rất kinh ngạc không ngờ yến thanh ti vẫn quay lại không đến một lúc sau một nữ phục vụ bàn đi vào bê một chai rượu đỏ còn cả hai chén rượu đã được rót sẵn tiến thanh ti co n môi nhìn diệp thiều quang thản nhiên cười nói bữa cơm này cũng sắp xong rồi nhưng mà tôi vẫn chưa kính được ngài diệp ly rượu nào thực là ngại quá đi mất nhưng quả thật tiểu lượng của tôi kém lắm không thể uống được rượu trắng nhưng rượu vang thì vẫn có thể uống một chút tiến thanh ti giơ tay ra lấy hai ly rượu trên khay mà cô phục vụ kia đang bê tôi kính ngài diệp đây một ly cảm ơn ngài đã đầu tư vào bộ phim này của chúng tôi ngài cũng phải nể mặt đứa cháu gái này chứ cậu diệp thiêu quang ngay lập tức liền cảm thấy có vấn đề y ế n thanh ti mà thành thật thế này ạ nhưng những người khác đều phụ họa người ta cũng đã gọi mình là cậu rồi nếu mà anh không nể mặt người ta thế chẳng là đang làm khó nhau ạ diệp thiêu quang gật đầu được vì một tiếng gọi cậu này sao tôi lại không nể mặt cô cho được diệp thiêu quang nhận chén rượu từ trong tay y ế n thanh ti y ế n thanh ti ngay lập tức chạm cốc với anh ta ngẩng đầu uống sạch rượu vang trong cốc uống xong cô nói tôi cạn rồi cậu cứ tùy ý những người khác đều không nói gì đây là đang ép người ta phải uống hết tà nhưng mà một ly rượu vang mà thôi uốn g xong rồi thì có thể làm sao nào trong lòng diệp thiều quang càng nghi ngờ hơn rốt cuộc thì đứa con gái này muốn làm gì đây ngay sau đó vừa mới nhấp một ngụm diệp thiều quang đã phát hiện ra khác lạ trong ly rượu này còn cho thêm nước ớt có muối còn cả mụ tạng bột hồ tiêu nữa còn cả những thứ gia vị linh tinh hỗn loạn gì nữa ngụm đầu tiên diệp thiều quang không để phòng nghiêng một cái dốc một ngụm lớn vào cổ họng cái mùi vị đó như thể cả một quả bom nguyên tử đang nổ tung trong miệng diệp thiều quang vốn đang định giả vờ như không có gì nhẫn mại uống cho hết nhưng mà miễn cưỡng uống được hai ngụm liền không thể chịu đựng được nữa mù tặt và ớt cay xông thẳng lên mũi khiến diệp thiều quang sặc ớt ho sặc sủa mặt hồng hết cả lên ho đến mức nước mắt nước mũi thi nhau xông ra trông chật vật cực kỳ hiến thanh ti vội vã tỏ ra vẻ rất quan tâm ngài làm sao thế làm sao lại như thế ngài đúng là khách khí quá rồi không cần uống vội vã thế đâu ngài xem bị sặc rồi đấy lúc yến thanh ti lại gần đụng phải cái ly mà diệp thiều quang đang để đó cho một tiếng cái ly rơi xuống đất vỡ nát b é t rượu trong ly tràn hết ra ngoài diệp thiều quang hung ác l ư ờ m g yến thanh ti ly rượu này cô yến thanh ti giả vờ như không hiểu gì rượu này làm sao cơ không có vấn đề gì mà cô lại rót một ly nữa uống thử hai ngụm có gì đâu nhỉ hương vị có gì lạ ả chẳng lẽ lại bị pha nước sao diệp thiêu quang miệng của anh ta đã bị cái mùi vị kinh tởm này hành hạ đến mửa cặp mất hết cảm giác đến nơi rồi đó là cái mùi vị khó nuốt nhất trên đời này mà diệp thiều quang từng nếm thử đây cũng là lần anh ta chịu thua thiệt lớn nhất trong mấy năm gần đây anh ta thế mà lại thua trong tay y ế n thanh t i mà anh ta càng không thể ngờ đến y ế n thanh t i sẽ dùng loại thủ đoạn vô s ỉ này kể cả chuyện này có ầm ĩ lên y ế n thanh t i chỉ cần giải thích một câu đùa dai là xong chuyện mà anh lại bị người ta nói là so đo chi li q u ả đắng này diệp t h i ể u quang không thể không nuốt xuống vốn dĩ sức khỏe diệp t h i ể u quang đã không được tốt lắm bình thường ăn uống thanh đạm không ăn được những món quá cay hoặc có tính kích thích ly rượu mà yến thanh ti tặng cho anh ta quả thực có thể khiến diệp t h i ể u quang ho bay cả phổi ra ngoài ho khan dữ dội cộng thêm các loại hương vị cay xẻ hỗn hợp còn lưu lại trong khoang miệng khiến cho diệp t h i ể u quang nói không ra lời chương 438, câu ngủ với tôi một đêm tôi sẽ thả cô ta ra gương mặt tái n h u ậ của anh ta bởi vì thế mà đỏ hồng hết lên xem ra khụ khụ chén rượu này của cháu gái cũng thật khó uống tiến thanh ti cười hạ hạ thật ngại quá đi mất nếu tôi mà biết anh không uống được rượu tôi đã không để anh uống nhiều như thế rồi mà anh cũng quá thật thà rồi tôi đã nói là anh cứ tùy ý mà nhưng anh vẫn uống nhiều như thế trong lòng diệp thiểu quang cười lạnh một tiếng cô ta thật sự nghĩ rằng đằng sau cô ta có nhạc thính phong nên anh ta không dám làm gì cô chắc diệp thiêu q u a n g đợi thêm năm phút nữa đứng dậy xin lỗi tôi còn có việc khác tôi xin phép đi trước anh ta vừa mới bước đi trong lòng yến thanh ti lo lắng không thôi chỉ mong là quý miên miên bây giờ không ở khu nghỉ ngơi hoặc là đã chạy đến chỗ nào khác rồi yến thanh ti đang nghĩ không biết nên dùng cái cớ gì để ra ngoài thì trùng hợp lại có điện thoại gọi đ ế n yến thanh ti vội vàng đứng dậy xin lỗi tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát y ế n thanh ti cầm lấy điện thoại vội vã chạy ra ngoài tìm một vòng không thấy người đâu cả cô vội vã chạy đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm kết quả thật đúng là tìm được hai gã đàn ông to con đang tóm chặt lấy quý miên miên gương mặt của y ế n thanh ti t h o á t cái đã trở nên lạnh leo cái tên diệp thiều quang thật con mẹ nó quá ư là vô s ỉ y ế n thanh ti nói thả cô ấy ra diệp thiêu quang chậm rãi bước ra câu ngủ với tôi một đêm thì tôi sẽ thả cô ta ra diệp thiêu quang đang cố ý nhục nhà hiến thanh ti hiến thanh ti còn chưa kịp giận dữ thì quý miên miên đã phát điên t r ư ớ c rồi tổ sư cha nhà anh ta anh ta dám ngủ với nữ thần của cô tôi đây ngay cả tay của nữ thần còn không dám cầm anh còn muốn ngủ với chị ấy ngủ cái con mẹ nhà anh ấy cút về nhà mà ngủ chỉ nhìn thấy quý miên miên đột ngột giơ chân lên đá thật mạnh vào chân trái của gã đàn ông lực lượng đang kìm kẹp mình nhân lúc hắn ta còn đang g ầ n mình kêu đau một chiêu đá cao mạnh mẽ dáng vào hạ bộ của cái gã đàn ông bên phải mình chân vừa mới chạm xuống đất vừa vặn tóm chặt lấy cánh tay của gã đàn ông lên tay trái mượn lực thực hiện một cú vật qua vai cực kỳ điêu luyện tất cả quá trình diễn ra chưa tới năm giây đồng hồ hiến thanh ti cứ c h ố mắt đứng ngẩn tò k h e ra nhìn mắt mở to quên cả chớp tiêu diệt hai gã to con quý miên miên kéo tay hiến thanh ti bỏ chạy chị chị đừng sợ có em ở đây em sẽ không để cho cái tên khốn nạn kia chạm được đến một sợi tóc của chị đâu chúng ta mau chóng đi thôi hôm nay tiểu từ không đến quý miên miên l á i xe hai người dùng tốc độ nhanh nhất chui vào trong xe dự tính chạy trốn nhưng vừa mới đi được mấy mét quý miên miên đã lại dừng lại không được lần này nếu mà chạy đi lần sau mà gặp được anh ta nữa lại phải trốn tiếp h ả chuyện này là do em gây ra em phải đi giải quyết mới được tiến thanh ti nghe thấy cô nói vậy liền hỏi miên miên em muốn làm gì nữ thần của em chị cứ yên tâm em không có việc gì đâu em xuống xe giải quyết xong việc này đã quý miên miên nhanh nhẹn mở cửa xe bước xuống veo một cái đã chạy đến trước mặt diệp thiều quang diệp thiều quang vô ý thức lùi ra sau một bước bản thân anh ta đã từng nếm thử đòn vật qua vai này một lần cũng tận mắt nhìn thấy quý miên miên bé bằng cái kẹo như thế mà quăng hai tên đàn ông lực lưỡng to gấp đôi mình như quăng bao cát sức khỏe của cô ta đúng là quý miên miên tức giận nói anh nói xem anh lớn lên cũng giống người đ ấ y chứ nhưng tại sao toàn làm những việc không giống người thế h ả diệp thiêu quang mặt múi lạnh như băng quý miên miên chỉ thẳng vào mặt anh ta mà mắng tôi nói anh đấy không phải tôi mới cho anh ngã có một lần à mới đạp anh có một cái à chỉ bảo là anh giống phụ nữ có một lần à sao anh cứ phải tính toán chi ly từng tí một thế tôi còn bị người ta gọi là đàn ông suốt đây này thì có làm sao đâu quý miên miên sắn tay háo lên để lộ hai cánh tay trắng trẻo nho nhỏ tròn tròn cô trốn n ạ n h được thôi đến đây nào tôi cho anh báo thù đây này chương 439, em có gắng nhịn đi đừng nhớ anh quá đến đây ném tôi một cái đi ném xong rồi sau này đừng có tính toán chi ly như đám đàn bà con gái thế nữa diệp thiêu quang c a o mày quý miên miên thấy anh ta không hiểu không lưng chui qua cánh tay anh ta thóm lấy hai tay anh ta đặt lên người mình tôi nói này anh có phải đàn ông không đấy tôi bảo anh ném anh lại không ném à diệp thiêu quang mặt đen xì xì anh ta đã gặp rất nhiều dạng người nhiều loại người kiểu gì cũng có nhưng giống như thế này không ra chiêu theo bất kỳ kiểu nào đơn giản thô bạo khiến người ta khó có thể chịu đựng được đúng thật là lần đầu tiên thân hình của diệp thiều quang bị quý miên miên ngăn lại phải lùi về phía sau hai ba bước anh ta phân nộ quát cút ngay quý miên miên lập tức ngẩng đầu h ừ đây là anh bảo tôi cút đi đấy nhé là tự anh không m u ố n ném vậy thì đừng có trách tôi tôi đã cho anh cơ hội rồi anh không cần thì cũng không trách móc gì được tôi đâu quý miên miên quay người chạy đi nhưng chạy được hai bước lại vòng trở về một tay túm lấy cổ áo diệp thiều quang nhấc lên d í sát mặt vào anh ta h uy hiếp nói còn mua không cho phép anh động chạm đến nữ thần của tôi nếu không của đấm của tôi không tha cho anh đâu quý miên miên thuận tiện liếc nhìn biển số xe của anh ta còn g lại anh ta ở đó chạy mất quý miên miên lên xe nhanh chóng khởi động xe phóng đi gương mặt tái nhuận của diệp thiều quang hiện lên một nụ cười âm t r ầ m lần đầu tiên anh ta gặp được một thứ không biết trời cao đất dậy là gì như thế này lên xe rồi một lúc lâu sau tiến thanh ti mới sự tỉnh miên miên em quý miên miên nói chị em đã nói chuyện với anh ta xong rồi sau này không cho phép anh ta đến tìm phiền phức nữa cái gà đó chẳng có chút đàn ông nào cả nếu như là em trước kia ngứa mắt ai đánh cho một trận là xong lấy đâu ra lắm chuyện rách việc thế kia yến thanh ti than thở một câu chị đoan chừng chuyện này sợ rằng vẫn còn chưa xong đâu ạ về đến khách sạn yến thanh ti cũng chẳng coi để tâm đến chuyện tối nay nữa dù sao thì giữa cô và diệp thiều quang tuyệt đối không thể trở thành bạn bè được lần này anh ta đến đây chính là vì đến để khiêu khích lẽ nào cô còn phải chịu được à yến thanh ti nhớ đến diệp thiều quang vì muốn che giấu chân tướng thực sự đằng sau cái chết của mẹ cô mà giết chết yến tùng nam trong lòng cô lại dậy lên nỗi hận không nói được thành lời trước khi đi ngủ yến thanh ti nghe điện thoại là nhạc thính phong gọi cho cô yến thanh ti đang đắp mặt nạ mà nhạc phu nhân mua cho nghe giọng của nhạc thính phong tâm trạng của cô dần dần yên tĩnh lại đợi mấy hôm nữa anh sẽ đến hải thành công tác chính là đi thăm em đấy em trước nhịn hai ngày đã đừng nhớ anh quá tiến thanh ti con ngôi nói hôm nay tôi mới phát hiện ra thực ra thì anh cũng không tệ lắm nhạc thính phong cho rằng thai mình có vấn đề nên nghe n h ầ m cái gì cơ tiến thanh ti kiên nhẫn lặp lại lần nữa tôi nói là có lẽ anh cũng tốt lắm nhạc thính phong ngồi bật dậy ha ha ông đây vốn di rất tốt từ trước đến nay vẫn rất tốt tuy rằng đến bây giờ em mới nhìn được ra nhưng giờ vẫn không coi là muộn xem ra anh đi mách mẹ có chút hiệu quả nhỉ anh mách với ai mách cái gì đương nhiên là mách mẹ vợ anh rồi mách tội em đấy hiến thanh ti nhất thời không biết nói gì cho phải anh đi thăm mẹ tôi hả? chứ còn gì nữa em không c o i ở đây đương nhiên anh phải đi thăm mẹ rồi tâm tình của hiến thanh ti từ từ t ố t lên nhạc thính phong là một người thô thiển nhưng lại rất tinh tế nhìn vào thì thấy vô s ỉ lại không biết xấu hổ nhưng mà làm việc gì cũng rất tỉ mỉ sự bài xích của yến thanh ti đối với nhạc thính phong đã càng ngày càng ít dường như không tìm thấy được nữa yến thanh ti không biết cô đã nói chuyện với nhạc thính phong bao lâu cứ nói mãi rồi ngủ lúc nào không hay trong tay vẫn đang cầm di động nhạc thính phong nghe thấy tiếng thở đều đặn của cô từ đầu dây bên kia nụ cười trên gương mặt cũng dần dần trở nên ấm áp dịu dàng chương 440, n h ớ em còn cần đến lý do hả? nhạc thính phong còn đang đắm chìm trong những gì mà yến thanh ti vừa nói với anh thì đột nhiên bị người khác đánh một phát vào đầu nhạc thính phong quay sang đen mặt nhìn mẹ mình mẹ mẹ làm cái gì đấy nhạc phu nhân chen vào ngồi xuống bên cạnh nhạc thính phong vừa nãy thanh ti nói cái gì mẹ con trai mẹ càng ngày càng gần hơn với chiến thắng rồi thanh ti nói cô ấy cảm thấy con cũng không tồi nhạc thính phong nói xong mặt mũi đầy đắc ý hai thai cũng hơi đỏ lên nhạc phu nhân trên mặt tràn đầy vui vẻ thật à cái không tồi này à con trai nhanh lên con phải đi ngay nhạc phu nhân nói rèn thép nhân lúc còn đang nóng con có hiểu nghĩa là gì không mấy hôm trước mẹ đi lấy thuốc bổ thận cho con ấy đúng lúc gặp được lao thái thái của nhà họ tần ở chỗ của ông bác sĩ đông y hìa đó bà ấy đi khám bệnh mẹ đặc biệt hỏi xem giờ tần cảnh chi nhà họ thế nào bà ấy nói với mẹ đang quay phim ở hải thành hơn nữa còn đảm bảo với bà ấy là tết năm nay nhất định sẽ dẫn một cô gái về ra mắt mọi người ra tết sẽ đính hôn đính hôn rồi sẽ tìm ngày lành tháng tốt để kết hôn lúc đó tần lao thái thái khoe khoang với mẹ đúng là khiến mẹ tức chết đi được nếu như con cùng thanh ti chính thức xác định quan hệ mẹ đã sớm khiến cho bà ấy phải hâm mộ mẹ rồi còn lâu mới bị bà ấy làm cho tức chết giờ tần cảnh chi cũng đang ở hải thành thanh ti cũng đang ở đó con nói xem cơ hội tốt như thế cậu ta có thể bỏ qua sao nhạc thính phong nghe vậy liền giật mình đúng thế thật tần cảnh chi không phải thứ hay ho gì cho anh ta cơ hội một mình tiếp xúc với thanh ti thế thành ra quá dễ dàng cho anh ta à cái tên giả không chịu sống yên này vậy tối nay con đi luôn nhạc thính phong lập tức đứng dậy thu dọn hành lý một lúc sau đã thấy anh quay lại hỏi nhưng mà mẹ con lấy lý do gì bây giờ nhạc phu nhân k i n h bỉ nhìn anh một cái nhớ em con cần đến lý do à đúng như yến thanh ti đã nói diệp thiều quang không những không bỏ qua mà ngược lại bắt đầu vờ nổi đ u nhau diệp thiều quang là một con người rất phức tạp y ế n thanh ti cảm thấy loại người như anh ta quá mức tự phụ có lẽ anh ta thấy rằng cho dù là đối phó với cô hay là xử lý quý miên miên đi chăng nữa đó đều là những chuyện dễ như trở bàn tay cho nên anh ta không nghĩ một phát đập chết làm thế thì mất vui anh ta thích giống như một con mèo đang bắt chuột dùng móng nuốt tóm chặt lấy con chuột không ăn nó từ từ chậm rãi dọa cho nó hồn phi phách tán đợi đến khi nào chơi chán lúc đó sẽ ăn bằng sạch diệp thiêu quan cũng thường xuyên đến đoàn làm phim địa điểm mà đoàn làm phim chọn để quay chính là khu danh lam thắng cảnh mà hải thành bảo tồn mấy chục năm nay rất thích hợp để quay phim có bối cảnh dân quốc bình thường khách du lịch ở đây cũng rất nhiều hiến thanh ti quay xong những cảnh của mình thường bị đạo diễn gọi đến bảo mang diệp thiều quang đi tham quan mấy khu di tích gần đây lý do là đây là họ hàng nhà cô mà cô không lo thì ai lo thật khiến cho hiến thanh ti muốn chửi un cả nhà anh ta lên hiến thanh ti bất đắc dĩ đi tham quan cùng anh ta quý miên miên đương nhiên là đi theo rồi diệp thiều quang sai quý miên miên hết cái nọ đến cái kia cả một ngày trời quý miên miên chạy sắp gãy chân đến nơi câu nghiến răng nói anh không là phụ nữ thật quá đáng tiếc đàn bà con gái cũng không bắt bẻ như anh hiến thanh ti thương quý miên miên khổ sở hỏi rốt cuộc thì anh muốn làm gì muốn hành hạ người thế này chắc cũng đủ rồi chứ diệp thiêu quang liếc nhìn quý miên miên c ô ý nói người trong đoàn làm phim đều nói cô lên giường với người ta để leo lên cao nếu không thì c ô ngủ với tôi một đêm để tôi thử xem xem công phu của cô thế nào hầu hạ tôi tốt nói không chừng tôi sẽ tha cho cô ta yến thanh ti cười lạnh công phu của tôi thế nào không đến l ư ợ t anh nghi ngờ ngược lại thì cái chân này của anh sợ là không dùng được ấy chứ dù sao sức khỏe của anh cũng yếu ớt lắm tôi sợ trời chưa sáng thì anh đã chết ở trên rừng rồi y ế n thanh ti cũng chẳng thèm nhìn xem diệp thiều quang phản ứng như thế nào k é o quý miên miên đi thẳng quý miên miên còn bướng bỉnh ngoài lại lườm diệp thiều quang đầy thù hận tên khốn khiếp thằng yêu nam chết tiệt anh cứ đợi đấy cho tôi t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi mốt cái loại đê tiện như diệp thiều quang quả là cần ăn đòn dám sỉ nhục nữ thần của ta để xem xem ta có hành chết mi không y ế n thanh ti bước được hai bước thì dừng lại quay ra sau nói ngoài ra tôi sẽ nhớ thật kỹ câu này tôi sẽ tốt bụng chuyển đến cho nhạc thính phong nghe thử thuận tiện cũng cảm ơn tấm lòng tốt của cậu dù sao thì không phải người cậu nào cũng có tâm tư xấu xa bẩn thỉu với cháu gái mình như thế anh muốn tìm kích thích nhưng tôi lại không muốn l o ạ n luân gương mặt của diệp t h i ể u q u a n g như thể vừa bị hắt cả chậu mực đen xì lên ánh mắt lạnh lùng âm u cả người tỏa ra sự lạnh lẽo khiến người khác phải trốn bước hai mắt quý miên miên như nổi lửa hung hăng lườm diệp thiều q u a n g một cái lên xe rồi quý miên miên bắt đầu mắng chửi cái g ã đê tiện diệp thiều q u a n g này chị chị cứ đợi mà xem em nhất định phải chỉnh cho hắn một trận lên bờ xuống ruộng tiến thanh ti đã hừ lạnh một tiếng nói cái g ã đó chẳng qua là đang cố ý sỉ nhục chị mà thôi nếu như đóng cửa lại cởi quần áo ra thật em xem anh ta không có cái gan đó đâu diệp thiêu quang càng cố ý đâm thọc yến thanh ti càng biết anh ta căn bản là không có ý t ư ám hội nam nữ gì với cô hết cái anh ta muốn chỉ là muốn thấy cô mất mặt mà thôi những câu kiểu thế này yến thanh ti nghe nhiều rồi lại chẳng tạo nên thương tổn gì cả đừng để ý đến anh ta loại người này em càng để ý thì càng mất công quý miên miên nghiến răng không được cái tên diệp t h i ể u quang đê tiện này quả là cần ăn đòn tối đến nhạc thính phong gọi điện cho y ế n thanh ti tối hôm ấy anh định đến ngay đêm hôm đó nhưng đáng tiếc là công ty lại có chuyện khẩn cấp nhạc thính phong đành phải ở lại để xử lý chuyện đến thăm yến thanh ti lại phải đẩy sang mấy hôm nữa y ế n thanh ti vốn định ngắt lời nói cho nhạc thính phong biết diệp t h i ể u quang đang ở hải thành nhưng nghe được gần đây anh rất bận rộn nghĩ ngợi một hồi rồi lại thôi đợi đến khi nào nhạc thính phong rảnh rỗi rồi lại nói vậy yến thanh ti ngủ rồi nhưng quý miên miên ở phòng bên cạnh yến thanh ti ngủ đến nửa đêm lại tỉnh dậy trời sáng diệp thiều quang t ừ trong khách sạn đi ra chuẩn bị đến sân bay để đón người nhưng cái khoảnh khắc anh ta nhìn thấy cái xe của mình gương mặt của anh ta lập tức sầm sì trên đầu mây đen sấm chớp giang đầy nhân viên lái xe đến cho anh ta bị anh ta dọa cho hết hồn xe của diệp thiều quang là d ò n g benny trên cửa kính chắn gió và mui xe bị người ta dùng sơn màu viết mấy chữ rất to màu đỏ chót nội dung như thế này ba về nhà ngủ mẹ m à y ấy ba ở cuối còn vẽ thêm một cuốc xịt con mẹ nó còn đang buốc khói nữa chứ gương mặt của diệp thiều quang vốn tái x á m nhưng vì giận dữ mà ửng đỏ lên gương mặt đó lại càng diễm lệ mỹ miều anh ta duỗi những ngón tay thon dài sờ lên cửa kính chắn gió thú vị thật to gân lắm quay sang sắc mặt đã trở nên lạnh lẽo lập tức báo cảnh sát cho tôi hôm nay hiến thanh ti có một cảnh diễn cặp với tống thanh n g ạ trong cả bộ phim này nhân vật của hai người căn bản là thuộc hai tuyến khác nhau những cảnh mặt đối mặt như thế này rất ít mỗi lần gặp nhau đều để lại cho người khác ấn tượng sâu sắc tống thanh nạn g là một diễn viên rất giỏi lúc diễn với anh ta bạn diễn của anh ta rất dễ bị anh ta kéo vào cảm xúc kết thúc cảnh quay yến thanh ti cảm thấy mình sắp chết khô đến nơi nhưng may mà đạo diễn đã gật đầu bỏ qua kỹ năng diễn xuất của cô không tồi rất có sức hút lần trước lao tần có nói với tôi tôi vẫn không tin không ngờ lại là thật đây là lần đầu tiên tống thanh nạn g mở miệng khen yến thanh ti mặc dù trước đây anh ta đối xử với cô cũng khá ôn hòa nhưng chưa từng để ý đến cô bởi vì anh ta biết y ế n thanh ti làm thế nào để có được vai diễn này cô ta còn mập mờ với rất nhiều đàn ông nữa nhưng thấy được khả năng diễn xuất cùng với sự chuyên nghiệp của y ế n thanh ti tống thanh nạn g cảm thấy chỉ cần cô ta có đủ hai thứ này những cái khác đều là đời sống cá nhân của cô ta chẳng liên quan gì đến anh hết chương 442, dùng tiền mà không đập chết được anh thì đó là bởi vì ông chủ của tôi nghèo tống thanh nạn là một người có yêu cầu rất cao trong công việc còn về phần những cái khác anh ta thấy cũng chẳng quan trọng cho lắm t i ế n thanh ti hoài nghi hỏi lão tần là tần cảnh chi t i ế n thanh ti kinh ngạc tần cảnh chi ả hai người là bạn bè sao tống thanh nạn cười cười là bạn bè đã rất nhiều năm rồi trợ ly đã chạy đến bên bọn họ đưa nước đưa quạt đề tài giữa hai người đến đây là kết thúc nghỉ ngơi một lát yến thanh ti lại phải thay một bộ sườn s á m khác một chiếc sườn s á m màu sắc thanh lịch tao nhã trên nền vải màu ánh trăng dùng mực nước vẽ hai cành mai sườn s á m là thứ trang phục có thể dễ dàng phô bày khí chất của một người phụ nữ da nhất dáng người yến thanh ti thon thả xinh đẹp mắt môi như vẽ trong mắt có đôi chút lạnh lùng rất hợp với vẻ đơn độc thanh cao của đoá mai trên người cô kể cả người có ghét cô đến mấy đi chăng nữa cũng đều cảm thấy cô ăn mặc như thế này thật xinh đẹp như một mỹ nữ bước ra từ những tờ họa báo những năm 20, 30 của thế kỷ trước cô không có sự ồn ào s ô bồ của thời đại này lại có thêm sự ý nhị khó có thể miêu tả được bằng lời đạo diễn hài lòng gật đầu bảo các bộ phận khác chuẩn bị để bắt đầu quay y ế n thanh ti đứng trước máy quay điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân đạo diễn vừa mới hô bắt đầu một cái lời thoại đầu tiên của y ế n thanh ti còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng bỗng nhiên có hai người mặc cảnh phục đến đoàn làm phim tìm đạo diễn chúng tôi đến tìm y ế n thanh ti và quý miên miên có một vụ án cần sự phối hợp điều tra của bọn họ đạo diễn vội vã gọi y ế n thanh ti đến quý miên miên vừa nhìn thấy cảnh sát trong lòng đã giật bán Chết cha, xong rồi tối qua rõ ràng đã tránh đi mấy cái ca mê ra giám sát rồi mà yến thanh ti trong lòng có nghi ngờ đến khi cảnh sát nói rõ ràng mọi chuyện cho cô xem ảnh chiếc xe của diệp thiều quang bị phá hoại cô bật cười ha hả ngay tại chỗ chắc có người thấy ngứa mắt anh ta mà thôi liên quan gì đến chúng tôi yến thanh ti đoán là quý miên miên làm hôm qua các cô có tranh chấp với người bị hại yến thanh ti cười ha ha câu này buồn cười thật đấy nếu như hôm qua tôi nói rằng muốn giết anh ta hôm nay anh ta chết thật vậy thì đó cũng là do tôi làm c h ắ c đồng chí cảnh sát điều tra vụ án cũng cần chứng cớ nha chúng tôi điều tra được trợ lý của cô gần đây có mua sơn ở một cửa hàng loại sơn đó đúng là loại sơn được dùng để viết lên xe của người bị hại yến thanh ti và quý miên miên hai người đều nghiến răng nghiến lợi mẹ nói chứ cảnh sát của hải thành này hiệu suất làm việc có cần cao đến thế không lại còn người bị hại nữa chứ cái tổ sư cha nhà nó chứ quý miên miên đứng ra nói là do một mình tôi làm tôi tiến thanh ti ngăn quý miên miên lại tôi cảm thấy chúng tôi cần phải đi gặp cái vị người bị hại đó trước đã cảnh sát đưa hai người đến sở cảnh sát y ế n thanh ti cuối cùng cũng gặp được diệp thiều quang đang nhả nhã ngồi uống trà ở đó cô cười lạnh một tiếng bước đến đó mở mồm liền nói là tôi bảo miên miên đi làm đấy nhưng mà cậu à, cháu đây chỉ đùa dai với cậu một kẹo mà thôi thế mà cậu cũng coi là thật đấy à. cảnh sát cau mày hai người là họ hàng à. y ế n thanh ti ngồi xuống nói chứ còn sao nữa cậu đúng thật là nhỏ mọn chuyện còn con thế này cũng báo cảnh sát thế này chỉ tổ khiến mấy đồng chí cảnh sát thêm phiền mà thôi thoát một cái cảnh sát liền cảm thấy yến thanh ti nói rất đúng cứ tưởng cảnh sát bọn họ nhàn rôi làm đấy diệp thiêu quang lạnh lùng nhìn yến thanh ti và quý miên miên n h ữ ngón n g tay gõ nhẹ lên bàn không phải là cậu nhỏ mọn mà là cháu quá nghịch ngợm không hiểu chuyện rồi đấy yến thanh ti giang hai tay n h ú n vai nói tôi cũng đâu có phóng hỏa hay giết người đâu cùng lắm thì đền tiền chứ gì dù sao ông chủ tôi cũng rất nhiều tiền ông chủ nói với tôi rằng chuyện mà có thể được giải quyết bằng tiền thì không phải là chuyện gì to tát muốn bao nhiêu thì cứ nói không dùng tiền đập chết được anh thì đó là vì ông chủ tôi nghèo chương 443, cô cảm thấy tôi sẽ sợ nhạc thính phóng à quý miên miên nuốt nước miếng ngừng ngực vô cùng sùng bái nhìn yến thanh ti đối mặt với diệp thiều quang yến thanh ti cũng phát hiện ra căn bản là không thể trốn được người đàn ông này ấy ả hử trong đầu toàn những trò xấu xa đen tối đã đắc tội với anh ta đến mức này rồi nhưng anh ta vẫn chưa thực sự ra tay theo như nhạc thính phong mà nói đây hoàn toàn không phù hợp với phong cách của diệp thiều quang yến thanh ti ngẫm nghĩ cái tên này có lẽ đang thử dò xét cô hoặc là trong đầu anh ta còn có mưu đồ khác mà cô chưa đoán ra nhưng tóm lại một câu là đã không trốn được anh ta thì không cần phải trốn nữa dù sao cô từ trước đến nay chưa bao giờ sợ anh ta huống hồ cô và diệp thiều quang dù cho bây giờ không đối đầu nhau sớm muộn hai người cũng phải đối đầu mà thôi hoặc là phải nói rằng bọn họ luôn ở trong trạng thái đối địch với nhau y ế n thanh ti lúc nào cũng ở trong trạng thái chuẩn bị xử lý diệp linh chi mà diệp thiều quang luôn chắn đường cô anh ta chính là chướng ngại vật trên con đường của cô không giải quyết được chướng ngại vật này cô làm sao có thể giải quyết được diệp linh chi diệp thiều quang khinh thường nói khẩu khí quả là không nhỏ tôi thật sự rất tò mò rốt cuộc cô tự tin đến đâu để cảm thấy rằng địa vị của mình trong lòng nhạc thính phong quan trọng đến thế cô cảm thấy cô đã hoàn toàn nắm giữ nhạc thính phong trong tay mình hay sao hiến thanh ti hất cảm đúng thế tôi có thể khẳng định rằng địa vị của tôi trong lòng ông chủ tôi là độc nhất vô nhị tôi dám khẳng định anh ấy có thể vì tôi mà trở thành kẻ địch của anh kể cả có như thế thì sao nào cô cảm thấy tôi sẽ sợ nhạc thính phong à hiến thanh ti nhún mày có sợ hay không đó là chuyện của anh diệp thiêu quang trâm trọc cười một tiếng nhạc thính phong chưa chắc đã có thể bảo vệ cô một cách tuyệt đối yến thanh ti chẳng sao cả nhốn nhún vai cái này thì có làm sao cũng lắm thì làm giống như anh đã làm khi đối phó với yến tùng nam ấy nói cho cùng chẳng qua chỉ là một cái mạng m à t h ô i tôi bị diệp linh chi đuổi g i ế t ba năm trời tôi còn sợ mấy cái này à diệp thiêu quang nhìn c h ầ m c h ầ m vào đôi mắt của yến thanh ti trong đôi mắt của cô ta cực kỳ trống trải không hề có lấy một tia sợ hãi ngay cả sự hận thù cũng không có cô ta quả thật không sợ chết cô ta thực sự chẳng thèm để ý đến mạng sống của bản thân diệp thiêu quang hiếu kỳ đã là con người thì đều muốn sống thật tốt cô chưa bao giờ nghĩ như thế à. cô đã bám được vào nhạc thính phong cô không cần làm gì cả có anh ta cả đời này của cô có thể không phải lo nghĩ gì nữa tiến thanh ti cười lạnh không phải ai cũng có nguyện vọng vô lo vô nghị cơm áo đầy đủ tôi chưa bao giờ nghĩ đến bản thân mình sẽ có kết cục gì tốt đẹp nhưng tôi bảo đảm trước khi tôi chết tôi sẽ kéo diệp linh chi theo chết cùng ai muốn ngăn cản tôi tôi sẽ kéo người đó cùng rơi vào vũng bùn không bao giờ có thể quay lại được nữa tiến thanh ti chưa bao giờ nghĩ cho bản thân mình mãi cho đến bây giờ cô chưa bao giờ làm cái gì cho chính mình cả trong lòng cô chỉ có một việc duy nhất đó chính là trả thù trả thù chính là tất cả hy vọng và động lực của cô hôm nay cô nói những điều thứ này cho diệp thiều quang chính là đang nói cho anh ta biết một điều đừng có ngăn cản tôi báo thù nếu như anh ta muốn cản tôi thật vậy đừng trách tôi trở thành kẻ địch của anh diệp thiều quang lạnh nhạt nhìn yến thanh t h i có đáng để làm thế không chỉ vì báo thù cho một người đã chết từ bao nhiêu năm trước có đáng không diệp thiêu quang tự hỏi mình anh ta cảm thấy không đáng nếu đó là anh ta căn bản anh ta sẽ không làm như vậy hiến thanh ti hỏi anh có mẹ không diệp thiêu quang không trả lời hiến thanh ti cười châm t r ọ c nhìn thế này là biết có cũng như không rồi anh vĩnh viễn không có cách nào hiểu được trên đời này chỉ có duy nhất một người đối xử tốt với anh chết ngay trước mặt anh là như thế nào anh cũng không biết được một từ mẹ này đối với tôi mà nói quan trọng đến n h ư ờ n g nào anh căn bản là không hiểu được người phụ nữ tên nhiếp thu phinh này có ý nghĩa gì với tôi chương 444, cô b á n thân thì đúng là không ai dám mua không chỉ đơn thuần là mẹ đó còn là sự ấm áo là hạnh phúc là tình yêu đó chính là sự tươi đẹp duy nhất trong cuộc sống của cô diệp thiêu quang nghe yến thanh ti nói xong hơi gật gật đầu anh ta quả thật không hiểu được yến thanh ti nhìn đồng hồ lười không muốn nói gì với anh ta nữa muốn bao nhiêu tiền cứ việc nói thẳng tôi còn phải đóng phim nữa tôi không có thời gian ngồi đây mà luyền thuyền với anh đâu diệp thiêu quang liếc mắt nhìn quý miên miên ngồi bên cạnh mở mồm đòi năm mươi vạn quý miên miên vừa nghe thấy thế con ngươi muốn lòi ra ngoài chỉ thẳng vào mặt diệp t h i ể u quang mà mắng năm mươi vạn anh nghèo đến sắp phát điên rồi đấy hả thèm tiền đến thế à ngân hàng ngay bên cạnh kia kìa sao anh không sang mà cướp tuy rằng vẻ bề ngoài anh giống phụ nữ thật nhưng tốt xấu gì anh cũng là đàn ông cái chuyện xấu hổ thế này mà anh cũng làm được anh còn là đàn ông nữa không cả đời này của diệp thiều quang cũng chỉ có một mình cô ta dám chỉ thẳng vào mặt anh mắng như thế vẻ mặt của anh ta đen như mực t i ế n thanh ti cản quý miên miên lại cái xe của diệp thiều quang là benny bị vẽ bậy lên nhiều như thế cũng là ngoài dự đoán của anh ta tiền sơn lại toàn bộ thân xe cộng cả tiền thay kinh chắn gió nữa anh ta yêu cầu năm mươi vạn thực ra cũng không quá đáng t i ế n thanh ti gật đầu đ ư ợ c thôi chỉ là năm mươi vạn mà thôi tôi cho anh coi như là bố thì cho ăn mày dù sao ông chủ của tôi cái gì cũng thiếu môi tiền là nhiều thôi quẳng cho anh coi như q u ả n g ra cửa sổ vậy diệp thiều quang cười lạnh một tiếng tôi nghĩ rằng cô yến đã nhầm rồi thì phải nhầm cái gì cơ ánh mắt của diệp thiều quang sắc bén như đ a o vừa bén ngọt vừa lạnh lẽo ai phá xe của tôi thì khoản tiền này người đó phải bồi thường quý miên miên hét lên anh anh ông đây dám làm thì dám chịu anh đừng có viện cớ này mà khó xử nữ thần của tôi không phải là năm mươi vạn à, ông đây bán thận đi trả anh diệp thiêu quang lành lành liếc nhìn gương mặt bầu bính đang đỏ lên vì tức giận của quý miên miên c h â m c h ọ c nói may mà là bán thận bán thân chắc không ai dám mua anh tiến thanh ti liếc quý miên miên được thôi viết giấy nợ diệp thiêu quang lười biếng nói sai rồi không phải là giấy nợ tiến thanh ti lập tức đề cao cảnh giác anh định làm cái quỷ gì thế diệp thiêu quang chỉ vào quý miên miên cô ta đến làm công cho tôi tiền nợ từ từ trừ vào lương đến lúc nào đủ năm mươi vạn thì lúc ấy mới được đi quý miên miên nghe thấy vậy cầm lấy cái ghế tiên sư cha nhà anh ông đây hôm nay nhất định phải đập chết anh tôi cho anh y ế n thanh ti lập tức cản lại miên miên không được manh động đây là cục cảnh sát y ế n thanh ti trâm trọng nói diệp thiều quang anh thú vị thật đấy anh nghĩ anh là nam chính trong phim ngôn tình h ồ n g c ô n g chắc dùng cách đòi tiền ngây thơ như thế sao không nói thẳng ra luôn thiếu nợ thì lấy thân trả luôn đi y ế n thanh ti liếc nhìn đánh giá diệp thiều quang từ trên xuống dưới tôi thấy anh đòi nợ là giả có mưu đồ khác mới là thật chắc anh không phải là bị cô trợ lý nhỏ của tôi hành hạ đến mức n à y sinh tình cảm đ ấ y chứ muốn nhân cơ hội này để dễ bề ra tay chứ gì c h ậ m không nhìn ra anh còn là người thích bị hành hạ đấy nếu anh muốn thế thì sao không nói sớm để tôi bảo miên miên nhà tôi đánh cho anh tám trăm lần một ngày đảm bảo không hôm nào là giống hôm nào quý miên miên nhìn diệp thiều q u a n g như thể đang nhìn một kẻ biến thái、Phút Ở m ỹ cả nửa ngày hóa ra gặp biến thái diệp thiêu quăng ngần ra ngay sau đó mặt mũi lập tức đỏ hừng lên anh mở miệng đinh phản bác nhưng đột nhiên phát hiện ra bản thân mình thế nhưng lại không biết phải nói cái gì bởi vì cho dù nói gì đi nữa đều giống như anh đang t r ộ t dạ vậy chương bốn trăm bốn mươi lăm người thích tôi rất nhiều không thiếu anh đâu tiến thanh ti chép miệng thở dài không ngờ đấy diệp thiều quang anh hóa ra lại là người thế này diệp thiều quang lạnh lùng nói yến thanh ti h nói tóm lại một câu là chỗ tiền đó anh thích thì đấy không cần tôi cũng l ờ i đưa cho anh ông chủ nhà tôi tuy có tiền nhưng tôi không thể vứt lung tung như thế được yến thanh ti h gọi một vị cảnh sát đến nói chú cảnh sát này chúng tôi đồng ý bồi thường nhưng anh ta lại không cần chú bảo nên làm thế nào đây viên cảnh sát không chịu nổi phiền phức nói chúng tôi bình thường rất bận rộn chuyện nhỏ như thế này các người tự mình giải quyết đi viên cảnh sát đuổi ba người ra khỏi sở cảnh sát bảo họ những chuyện thế này thì đừng có tìm họ làm gì nữa ra khỏi cửa thân xác của diệp t h i ể u quang lạnh lẽo ánh mặt trời trói trang căn bản chẳng ảnh hưởng gì đến anh ta sự lạnh lùng âm u trên người anh ta vĩnh viễn chẳng thể tàn đi yến thanh t i một người phụ nữ làm đến mức này thật sự khiến người khác chán ghét đừng có c ô khiêu khích giới hạn của tôi tôi nể mặt cô là người phụ nữ của nhạc thính phong nên không xuống tay với cô nhưng cô cũng phải tự biết thời biết thế y ế n thanh ti cười n h ạ t dưới ánh nắng mặt trời gương mặt diễm lệ trói mắt còn hơn cả ánh nắng kia câu ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của diệp t h i ế u quang người thích tôi thì có rất nhiều không thiếu gì anh tôi thì cái gì cũng ăn chỉ duy có ăn mày là không cái gì tôi cũng biết nhưng lại không hiểu thức thời là gì tôi muốn cái gì tôi nhất định phải có được không cần biết phải trả cái giá như thế nào diệp t h i ề u quang cười châm t r ọ c thật không biết tự lượng sức mình một chiếc xe đột nhiên dừng lại trước mặt hai người cửa sổ xe được hạ xuống một gương mặt đẹp còn rất trẻ xuất hiện thiều quang cậu có đi không đấy vừa nói xong anh ta nhìn thấy yến thanh ti lập tức nhảy xuống xe vị mị nữ nào đây nhìn trông quen quen nha yến thanh ti cau mày sao cái giọng này nghe quen quen thế nhỉ yến thanh ti tìm kiếm trong đầu một hồi đột nhiên nhớ ra cô cau mày nói túi nước mối u yến thanh ti cực kỳ nhạy cảm với giọng nói nhất là những giọng nói cô cảm thấy đặc biệt cô sẽ không tự chủ được mà nhớ trong đầu cái giọng này chính là cái giọng câu nghe được khi ra khỏi cửa toa lét mượn lửa của nhạc thính phong trong cái hôm lần đầu tiên đến bích lan đình gặp nhà sản xuất của lãnh hương giọng đó chính là giọng của người đàn ông đang đứng trước mặt cô này lúc đó anh ta nói cái gì mà ba ông đây bỏ ra bao nhiêu tiền như thế mà cô dám để tôi chơi túi nước mũi à, có tin tôi gọi điện đến ba trăm mười làm tố cáo các người không lúc đó h ế n thanh ty nhớ rất rõ câu nói này bởi vì giọng nói của người đó rất đặc sắc không có cách nào để hình dung cụ thể không có nghe lại có đặc điểm riêng đối phương vẻ mặt ngơ ngác túi nước mối cái gì cơ yến thanh ti liếc nhìn anh ta và diệp thiều quang khinh bị nói thật đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã miên miên chúng ta đi thôi quý miên miên hừ một cái với diệp thiều quang mở cửa xe ra lên xe với yến thanh ti diệp thiều quang nhìn thấy cậu ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng đã đi xa của yến thanh ti cảm thấy thật mất mặt quắt lên du hí du hí tỉnh tỉnh tỉnh mau du hí cái tên mà diệp thiều quang đã gọi tỉnh ra vội vàng tóm chặt lấy diệp thiều quang cô ta chính là yến thanh ti đó hả vẻ mặt của diệp thiều quang là ngu đúng anh ta mở cửa xe lên xe du hí vội vàng theo sau ô i sao tôi cứ cảm thấy cô ta quen quen thế nhỉ diệp thiêu quang châm chọc cậu ta cậu nhìn con gái ai mà chẳng quen chỉ cần đẹp là cậu quen tất du hí nghiêm túc nói ái chả không phải tôi nói thật đấy trước đây tôi hình như đã từng gặp cô ta thì phải nói không chừng cô ta giống những đứa con gái trước đây cậu từng chơi thì có đúng là có thể như thế thật du h i nghĩ nghĩ một hồi có thể là như thế thật liền không nghĩ đến chuyện này nữa chương 446, cậu không thiếu phụ nữ đừng có dại mà động đến cô ta diệp thiêu quang nhắc nhở cậu ta tôi nói cho cậu biết người phụ nữ đó độc làm đấy cậu không bắt được cô ta đâu nhạc thính phong đối với cô ta là thật lòng đấy cậu không thiếu phụ nữ đừng có động vào cô ta du h i huýt sao một cái đôi mắt hoa đảo tràn ngập phong lưu anh ta nói đàn bà dùng để chơi chứ làm gì nhạc thính phong có thể chơi tại sao tôi không thể nếu anh ta có bản lĩnh thì khiến cho cô ta yêu anh ta hết lòng hết dạ xem nào nhưng nói đi cũng phải nói lại đám con gái đã đi làm nghệ sĩ ngôi sao rồi có mấy ai mà sạch sẽ đâu tôi thấy yến thanh t i là một vưu vật khó có được đấy công phu giường chiếu có khi còn tốt hơn vẻ ngoài của cô ta đấy chực tôi thực muốn nếm thử xem thế nào nào diệp thiêu quang c a o mày đừng có trách tôi không nhắc nhở cậu chữ s á c trên đầu có một cây đ a o đấy trước kia cậu chơi đùa với phụ nữ đó là vì bọn họ đồng ý để cậu chơi nhưng còn yến thanh ti cậu cẩn thận không bị cô ta chơi lại đấy thật không vậy thì tôi càng muốn thử xem xem tiểu ra đây tung hoành tỉnh trường bao nhiêu năm như thế còn chưa từng bị đàn bà chơi lại đâu diệp thiêu quang lắc đầu dù sao thì tôi cũng đã nhắc cậu rồi cậu chết rồi thì đừng có trách tôi y ế n thanh ti trở về đoàn làm phim tiếp tục quay tiếp nhưng lần này cô quay về người trong đoàn làm phim nhìn cô với ánh mắt là lạ, lạ lúc nghỉ giải lao giữa những cảnh quay y ế n thanh ti vào toilet giải quyết vấn đề sinh lý xong chuẩn bị đứng dậy thì bên ngoài vang lên tiếng người đang nói chuyện cái con nhỏ hiến thanh ti đó trong đoàn làm phim của chúng ta thật đúng là không phải hạng vừa tôi nghe nói lần trước cô tay quay bộ tiêu phòng điện cả đoàn làm phim đó đều biết cô ta ngủ với tất cả đàn ông của cái đoàn làm phim đó ôi trời thật có chuyện đó à c h ẳ n g trách tôi đứng cách cô ta xa ba mét mà vẫn ngửi thấy mùi khai của hồ ly từ trên người cô ta này tôi bảo này cô ta với diệp công tử có thật là cậu cháu không nhỉ cái này mà cô cũng tin à bây giờ ấy à cha nuôi còn có thể lên giường được nữa là cậu cháu thì là cái gì có khi còn lên giường với nhau tám trăm lần rồi ý ôi cô còn quan tâm đến người ta ngủ bao nhiêu lần cơ à chí ít thì người ta cũng có bản lĩnh để ngủ cô có muốn ngủ cũng không biết phải ngủ với ai đâu hai người đó vừa khinh bỉ y ế n thanh ti là cái đồ đê tiện có thể chịu bất cứ giá nào không biết xấu hổ lên giường với đàn ông lại vừa đấu kỵ ghen ghét với cô có cái bản lĩnh để lên giường với đàn ông đó cái loại tâm lý đấu kỵ ghen ghét không ăn được nho thì bảo nho chua này làm cho y ế n thanh ti cảm thấy thật buồn cười thế đấy trong thế giới của phụ nữ vĩnh đều tồn tại những chuyện đố kỵ nói xấu đồn ạ i như thế này đây dù cho không có cũng có thể biến thành có được đối với loại người như thế này tiến thanh ti từ trước đến giờ vẫn cứ cười mà trò qua thôi đối với những t i ể u đả kích ngôn ngữ như thế từ trước đến nay cô chưa bao giờ để trong lòng bởi vì từ trước đến nay cô luôn là người thích nói hơn làm nhạc phu nhân ngồi trong phòng khách gọi điện cho nhạc thính phong thính phong à dạo này mẹ cứ thấy trong lòng khó chịu làm sao ấy sao con vẫn chưa đi đến chỗ của thanh t h i mẹ chẳng biết con bé bây giờ thế nào rồi hạng mục này của công ty sẽ ra một vài vấn đề lớn con tạm thời không thể đi được nhưng cũng sắp kết thúc rồi hai hôm nữa con sẽ đi nhạc thính phong cũng muốn đi l ắ m chứ anh cũng nhớ cô gái của mình mà nhưng hiện giờ công ty thực sự sẽ ra một vài chuyện không thể thiếu được anh anh có hơi lo lắng nên suốt mấy hôm nay liên tục ở lại tăng ca tối ngủ lại luôn ở công ty hy vọng có thể mau chóng giải quyết vấn đề này nhạc phu nhân nói vậy con làm nhanh lên chứ vâng con biết rồi mẹ đúng rồi hay là thế này mẹ đi thăm thanh ti trước đi xem xem có kẻ nào không có mắt không giúp con xem xem cô ấy thế nào rồi nhạc phu nhân vừa nghe thấy mắt liền sáng rực lên mẹ được chứ được chứ dạo này mẹ ở nhà chán muốn chết được vừa vặn xem xem thanh ti thế nào rồi chương 447, t ô i đi tìm bạn gái của tôi đấy không được à nhạc phu nhân trước đây toàn đi dạo phố đánh bài đi s pa nhưng bây giờ bà cảm thấy nhìn thấy đám phu nhân giả tạo đó là lười không muốn đáp lại ở nhà một mình thì chán không chịu nổi ra ngoài dạo phố thì không có bạn bà cảm thấy mình sắp mọc muốc đến nơi rồi nhạc thính phong tìm việc cho bà làm bà vui lắm hơn nữa còn được đi thăm thanh tiên nên bà càng vui mang cả ngũ tẩu đi cùng nhé giờ thời tiết rất nóng cẩn thận không cảm nắng đấy đúng đúng mẹ phải mua thêm mấy thứ thanh nhiệt giải nhiệt mới được thanh ti giờ đang quay phim nhất định là rất nóng mẹ c ú t máy nhé mẹ phải mang nhiều thứ lắm được đi đi nhưng mà mẹ mẹ trông thanh ti hộ con nhưng đừng có học cái xấu của cô ấy đấy nhé ôi trời được rồi được rồi nghe con là được rồi chứ gì à đúng rồi mẹ chuẩn bị canh tráng dương bổ thận cho con rồi đấy để trong tủ lạnh ấy nhớ ăn nghe chưa nhạc phu nhân nói rồi cúp điện thoại vô cùng vui vẻ đi thu dọn đồ đạc nhạc thính phong cầm cái điện thoại mà không biết nói gì cho phải anh rất muốn hỏi một câu mẹ con dâu tương lai của mẹ không ở bên cạnh mẹ bảo con uống canh thì con biết tìm ai để tạo người đây nhạc thính phong lắc đầu đặt điện thoại xuống khúc kính ngẩng lên khỏi cái máy tính hai mắt đỏ bừng vằn t i ê u máu gương mặt mệt mỏi không biết mấy ngày rồi không nghỉ ngơi anh nói em thật không hiểu nổi cái lao già đó của anh có phải là cha ruột không đấy có ông bố nào lại đi hãm hại con mình như thế không bình thường không giúp gì được thì thôi đàng này còn câu kết với người ngoài tiết lộ bí mật công ty làm những việc thế này có còn là con người nữa không đấy chẳng lẽ ông ta muốn vì hai đứa con hoang không biết nhặt ở đâu về mà tranh giành địa bàn với anh à vẻ mặt của nhạc thính phong lãnh đạm anh để điện thoại sang bên cạnh lãnh đạm nói từ chuyện này có thể thấy có khi là ông ta muốn làm thế thật nhưng nếu ông ta dám vậy tôi cũng sẽ cho cha ruột mình xem xem bây giờ ai mới là người nắm quyền trong nhà họ nhạc con người của nhạc thính phong khi ở trước mặt tiến thanh ti thì là không biết xấu hổ mặt dày vô s ỉ nhưng anh lại là kiểu người khi nhạc thị gặp phải chuyện lớn anh lại càng trở nên thâm trầm bình tĩnh lạnh lùng bị cha đ ể mình đâm một nhát sau lưng nhạc thính phong căn bản chẳng cảm thấy cái gì gọi là đau lòng mất mát hay không dám tin gì cả anh lập tức quay về công ty gấp rút chuẩn bị đầy đủ các phương án chuẩn bị cuối cùng đưa cổ phiếu của nhạc thị mấy ngày gần đây liên tục hạ điểm một lần nữa tăng trở lại tâm tư của nhạc bằng trình là gì anh đã sớm biết chẳng qua ở trong nước anh cũng là một người tung hoành nhiều năm trên thương trường những kẻ từng đối đầu với anh đã có ai chiếm được một chút lợi lộc nào từ anh không từ trước đến nay chỉ có anh nuốt kẻ khác tuyệt đối không ai có thể chiếm được địa bàn của anh cho dù đó có là cha ruột của anh đi chăng nữa giang lai cẩn thận nói sếp anh bảo phu nhân đi tìm cô thanh thi là muốn để phu nhân tránh đi ông nhạc đúng không nhưng rồi cũng có lúc phu nhân sẽ về mà đợi đến lúc mẹ tôi về thì bên này tôi cũng đã giải quyết xong rồi tôi sẽ khiến bọn họ có mạng để đến nhưng không có mạng để về giang lai và cả khúc kính đều run lên x ế p đúng là lợi hại hai người vẫn còn đang đắm chìm trong sự anh minh thần võ của nhạc thính phong thì nghe thấy x ế p lớn gọi giang lai cậu đặt cho tôi một vé máy bay ngày kia đến hải thành giang lai nghi ngờ dạo này làm gì có hành trình công tác nào nhỉ khúc kính tắt bốt một cái vào đầu giang lai cậu bị đần đ ấ y à dùng đầu gối n g h i cũng ra còn đi để làm gì được nữa nhạc thính phong nghiêm mặt nói tôi là ông chủ tôi muốn tự cho mình một kỳ nghỉ phép có được không giang lai nói đương nhiên là được rồi nhưng nhạc thính phong không cho cậu ta cơ hội nói chuyện tôi đi tìm bạn gái của tôi có được hay không chương 448, t i ể u yêu tinh em đến gây hai họa cho tôi đi này giang lai vội vã gật đầu cậu dám nói không đ ấ y à đương nhiên là được rồi nhưng tôi đã rất lâu rồi chưa được gặp bạn gái mình đấy nhé bọn tôi sắp biến thành yêu xa đến nơi rồi đây này không được gặp nhau nói chuyện yêu đương n h ớ đâu xảy ra vấn đề gì cậu có thể chịu trách nhiệm không giang lai ngay lập tức lắc đầu không thể nhạc thính phong chỉ ra ngoài cửa đi đặt vé giang lai đứng phát dậy vâng em làm ngay ạ nhạc thính phong liếc nhìn khúc kính còn cậu ngồi ngẩn ra ở đây làm gì vẫn chưa chịu đi à? khúc kính không làm gì cũng dính trưởng em không thấy tôi đang chuẩn bị gọi điện cho bạn gái à? cậu còn định nghe tôi với bạn gái nói chuyện nữa à? khúc kính xiết năm đấm được anh có bạn gái anh có lý được em ra ngoài ra ngoài khúc kính ôm laptop vội chạy ra ngoài ra ngoài rồi anh mới mắng luôn mồm bạn gái nói cứ như người khác chưa có bạn gái bao giờ ấy cần thiết phải khoe khoang như thế không những kẻ không liên quan đã ra ngoài hết rồi nhạc thính phong mới gọi điện cho y ế n thanh ti qua một lúc lâu y ế n thanh ti mới nghe điện thoại anh thấy dạo này nhiệt độ ở hải thành cao lắm em cẩn thận đừng có phơi nắng thành đen còn nữa đừng có cảm n ắ n g đấy y ế n thanh ti nóng đến mức cả người ướt sũng mồ hôi hột thế nhưng bối cảnh của bộ phim này lại là mùa thu yến thanh ti mặc sườn xám cao cổ dài tay khuy cài thít chặt chất vải tơ lụa của bộ sườn xám dán chặt lên người qua một hồi phơi nắng như một tầng lá sắt đang dán trên người mỗi lần quay xong một cảnh yến thanh ti đều cảm thấy dường như mình vừa lột mất một tầng da tiểu từ và quý miên miên hai người vây xung quanh yến thanh ti mỗi người trong tay đều cầm một cái quạt điện nhỏ thốc thẳng vào y ế n thanh ti nhưng chút gió này chẳng thấm thắp vào đâu dưới cái sức nắng 37, 38 độ này y ế n thanh ti nghe thấy tiếng nhạc thính phong khuôn mặt bị phơi nắng đến mức đỏ rực cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười nhạc thính phong từ trước đến giờ là kiểu nói một đằng nghĩ một n ẻ o thực ra anh đang quan tâm lo lắng cho cô nhắc cô đừng để mình bị cảm nắng nhưng cứ phải nói mấy câu khó nghe mới được tiến thanh ti ngồi xuống cầm lấy cái túi trường đá đã tan mất một nửa đ ậ p lên mặt cô cười nói sao nào nếu tôi đen đi thật ông chủ định đá tôi ả nhạc thính phong kinh ngạc khi nghe được chút ý tứ làm nũng của cô trong câu nói anh nhìn cái điện thoại không dám tin nhạc thính phong háng giọng nói khu khu cái này à i thôi thế thì anh đây đành cố mà thu lấy em vậy anh không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây thai họa một mình anh là đủ rồi những người khác là vô tội dù sao tối đến cùng lắm thì tắt đèn không nhìn thấy mặt là được tiến thanh ti nghiến răng tôi thấy anh tối đến mức ngay cả giường cũng không thấy mà trèo lên được đấy tiểu tư đỏ mặt túi đầu quý miên miên miệng méo sệch nữ thần của tôi có bạn trai mất rồi a a a trái tim thủy tinh tan nát đầy đất rồi tuy rằng như thế nhưng mình vẫn yêu thương nữ thần không ngừng nhạc thính phong đội nói ngoan được rồi được rồi không phải là em đang muốn nghe anh nói câu dù em có thành thế nào thì anh vẫn yêu em còn gì anh nói cho em nghe là được em đúng thật là muốn nghe thì cứ nói thẳng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu tiến thanh t i trợn mắt nhìn trời rõ ràng là anh ta anh có thể nói mấy câu nghiêm túc được không nhạc thính phong rất nghiêm túc nói được chứ câu nghiêm túc đó là yến thanh ti bây giờ anh rất muốn được hôn em thì làm thế nào đây chương 449, n h ớ tôi thật nhiều vào yến thanh ti cười đôi mắt xinh đẹp sáng lên rực rỡ cô trêu anh một câu sao anh không nói thẳng ra là anh muốn ngủ với tôi đi tiểu từ và quý miên miên hai người ngớ ngẩn nhìn nhau này khụ khụ nhạc thính phong thở dài một tiếng anh cũng muốn lắm chứ em quên ước mơ ngủ em đến khi nào chán thì tỉnh dậy của anh rồi à nhưng bây giờ cách xa ngàn giảm ngay cả mặt em anh còn không thấy làm sao anh có thể thực hiện được đây tiến thanh ti bị nhạc thính phong chọc cười ha ha nói anh vậy anh có thể hôn được tôi à nhạc thính phong mở ngăn kéo cầm lấy một đồng xu kẹp trong tay nghịch n ị c h cho nên anh mới nói anh rất nhớ m à n g à y nào cũng nhớ ngoại trừ những lúc làm việc ra bất kỳ lúc nào cũng nhớ nhạc thính phong cảm thấy tâm trí mình thực không thể rời khỏi yến thanh ti được rồi yến thanh ti nghe ra được sự buồn bã tiếc nuối trong câu nói đó của anh cô đột nhiên phát hiện ra bản thân mình hình như cũng có chút nhớ anh nhưng mà mỗi ngày sau khi kết thúc công việc mệt quá nằm xuống làng ngủ cho nên cô cũng không có thời gian n g h ĩ nhiều nữa y ế n thanh ti ngẩng đầu nhìn bóng người tấp nập ngoài đường lớn ánh mặt trời chói chang khiến cô không tài nào mà mở được mắt ra cô ở trong bóng dâm nghe giọng của nhạc thính phong trong lòng đột nhiên dần dần cảm thấy khoan khoái bình tĩnh lại ảnh hưởng của nhạc thính phong đến cô bất chi bất giác đã ngấm vào cô rất nhiều y ế n thanh ti cong môi lên vậy cứ nhớ tôi thật nhiều vào đợi lúc nào quay về tôi sẽ thưởng cho anh quý miên miên nuốt nước miếng thủ đoạn t r e o chọc bạn trai của nữ thân c ó cần cao đến thế không mình phải học mới được nhạc thính phong nghe được câu đó của y ế n thanh t i hai thai đỏ hồng ánh mắt liếc lung tung anh hắn g r ộ n g em nói đấy nhé không được hối hận đâu đấy ừ không hối hận phó đạo diễn đến gọi y ế n thanh t i bảo cô chuẩn bị đi mười phút sau bắt đầu cảnh tiếp theo y ế n thanh ti nói với nhạc thính phong tôi chuẩn bị quay phim đây c ú p điện thoại trước nhé ở nhà phải nhớ tôi thật nhiều đấy tứ tứ đã trời nóng như thế này em không sợ ngất à y ế n thanh ti anh không cấm em quay phim em muốn quay thì quay nhưng mà mỗi năm quay ít đi một chút coi đây là sở thích đi nhạc thính phong nhìn ánh nắng trói trang ở bên ngoài nhiệt độ ở hải thành còn cao hơn ở lạc thành giữa trưa nhiệt độ mặt đất tăng cao ngã một cái cũng có thể bị bỏng cái thời tiết này quay phim đúng là hành hạ nhau nhạc thính phong thật không muốn để cô ra ngoài chịu sự hành hạ đó trong lòng yến thanh ti cảm thấy chắc c h ắ c cô nói sau này hăng tính nói không chừng sau này tôi thành ảnh hậu rồi anh có muốn tôi đóng tôi cũng không muốn chịu khổ thế này ấy chứ sau này ai biết được sau này sẽ như thế nào nhạc thính phong thở dài được rồi đành vậy tôi chịu chút thiệt thòi đã đợi em thành ảnh hậu rồi lại tính tiếp vậy t i ế n thanh ti cũng không phản bác thuận m ù m nói được rồi đúng rồi tí thì quên mất mẹ anh chuẩn bị đến gặp em đấy hình như hôm nay là đến thì phải t i ế n thanh ti kinh ngạc nói đến một mình à còn có cả ngũ t ẩ u nữa yến thanh ti lo lắng nói anh còn yên tâm được cơ đấy thời tiết nóng thế này anh để bác gái một mình đến đây nhờ xảy ra chuyện gì thì làm sao nhạc thính phong con môi anh không ngăn được nha bà già nhỏ nhà mình nhớ em bây giờ trong lòng mẹ em còn quan trọng hơn anh nữa k ì a mẹ coi em là đứa con gái bảo bối của bà ấy bảo là mấy hôm không gặp em nhớ lắm nhất quyết phải đi sợ em cảm nắng còn mang cho em một đống đồ kia kìa tay y ế n thanh ti run lên tôi vẫn ổ n mà đóng phim thì đều như thế cả thôi anh đừng để bắt đến thời tiết ở đây nóng lắm chương 450, sau này hai người đừng bắt tay nhau bắt nạt anh là được y ế n thanh ti nghĩ đến nhạc phu nhân mặt nạ dưỡng ra trong túi cô các loại sản phẩm chăm sóc ra đều là do nhạc phu nhân chuẩn bị cho cô bao nhiêu năm rồi nhạc phu nhân là người đầu tiên quan tâm đến cô chu đáo như thế tiến thanh ti luôn không tự chủ được mà nhớ về hồi còn nhỏ cũng vào những lúc thời tiết nóng nữ như thế này mẹ cô luôn dặn dò cô không được chơi ở bên ngoài quá lâu không cẩn thận lại cảm nắng cổ họng cô như thể bị mắc kẹt cô muốn nói nhưng mở miệng lại không biết phải nói cái gì nhạc thính phong cười nói không cản được mà ai bảo bà giờ đã trở thành fan trung thành của em cơ chứ địa vị của em trong lòng mẹ là cao nhất bây giờ bà chán đi dạo phố đánh bài rồi vừa nói đến thăm em là tinh thần bà ngay lập tức trở nên phấn khích cũng chẳng thèm để ý đến anh nữa cứ yên tâm đi sức khỏe của mẹ tốt lắm mẹ nhớ em nên mới đến thăm em mấy ngày thôi lại về ấy mà vậy được rồi p h ầ n diễn của em cũng không có nhiều cảnh quay lắm đợi bác đến rồi em đưa bác đi tham quan mấy khu du lịch gần đây ở đây có vài chỗ có thể đi dạo được ánh mắt của yến thanh ti trở nên mềm mại thực ra cô cũng rất nhớ nhạc phu nhân ở bên cạnh nhạc phu nhân quả thật rất là nhẹ nhàng đơn giản không cần đề phòng cũng không cần cố ý lấy lòng tự nhiên hòa hợp dường như đó thực sự là mẹ ruột của cô nhạc thính phong cười nói hai người cứ vui vẻ với nhau nhé vừa vặn tiết kiệm được đoạn thời gian mẹ chồng nàng dâu thích đứng với nhau nhưng mà sau này hai người đừng có bắt tay với nhau bắt nạt anh là được nhạc thính phong nghĩ đến cái vẻ mặt ghét bỏ lẫn khinh bị của mẹ anh ngôi khi nhìn thấy anh đột nhiên cảm thấy cái cảnh mà hai người bọn họ kết phường hợp tác bắt nạt anh cũng không còn xa đâu hơn nữa rất có khả năng trở thành hiện thực hiến thanh ti tí nữa thì cắn vào lưới mẹ chồng nàng dâu cái này cô đột nhiên cảm thấy hai má n ó n g nóng mẹ chồng con dâu cái này Cụ vậy thôi sắp đến giờ rồi em sắp phải quay tiếp rồi nhạc thính phong đâu thể dễ dàng để cô c ú t máy thể được thế thì em mau lên mau nói câu nhớ anh đi nhanh lên anh đang đợi đây này nhớ anh nhớ anh nhớ anh chết đi được ấy c ú t máy đây tiến thanh ti cắn răng nói vội mấy câu nhanh chóng c ú t máy quý miên miên vội vã g i ả m lại lớp trang điểm trên mặt tiến thanh ti chị bạn trai à tiến thanh ti nhớ lại dáng vẻ của nhạc thính phong cười nói ừng quý miên miên n ề m m á u miệng méo s ệ c h chín hát t ố i kết thúc công việc không khí vẫn nóng bức tiến thanh ti rút một tờ giấy ướt lau mồ hôi trên cổ cô cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ giờ này rồi chắc nhạc phu nhân không đến kịp đâu nhỉ có lẽ là phải ngày mai mới đến được đang nghĩ thì đột nhiên có một chiếc mạ dơ dạ tỉ sang trọng dừng lại trước mặt cô một người đàn ông từ trên xe bước xuống tay cầm một bó hoa hồng đỏ cô yến cô có thể vui lòng đi ăn khuya cùng với tôi không quý miên miên yên lặng đứng trước mặt yến thanh ti cái gã này chẳng phải là cái gã lần trước bắt chuyện với chị thanh ti ở cửa cục cảnh sát à làm bạn với diệp thiều quang chắc chắn chẳng phải thứ tốt đẹp gì yến thanh ti quay đi không thèm nhìn lấy du hí một cái tiểu tử còn chưa mang xe ra à? du hy vội đuổi theo cô a cô yến tôi thật lòng mong được làm bạn với cô mà nhạc phu nhân từ xa đã nhìn thấy có một gã đàn ông đang c u ố n quít lấy yến thanh ti bà vội vã chạy đến gọi to thanh ti yến thanh ti nhìn thấy nhạc phu nhân gương mặt lạnh lùng ngay lập tức nở một nụ cười tươi tán cô nhanh chân chạy đến chỗ bà bác gái sao bác lại trực tiếp đến đây thế này không nói với con một câu con đi đón bác nhạc phu nhân túm lấy tay của hiến thanh t i nào đâu cần con đón thính phong đã bảo người của công ty con bên này đến đón bác rồi đưa bác đến đây rồi nói rồi nhạc phu nhân nhìn về phía du hí vấy tay với cậu ta này cậu nhóc kia cậu muốn mời chúng tôi đi ăn k h u y a hả được thôi đúng lúc tôi đang đói bụng cùng nhau đi thôi chắc cậu không ghét bỏ bà già này đấy chứ